chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các tiếp với với Sấu Sấu sẽ tiếp theo của một trăm bốn mươi mốt mới không bằng cũ nhất thời m i ê n đường không hào hứng nổi ý định dương cung bán đại điêu không thể thỏa mãn mất hết hứng thú ngồi ngơ ra ở nhà gỗ trong bãi săn thôi phù thấy nàng ăn mặc oai phong nên hỏi nàng có muốn đi săn thỏ không biên đường buồn bã nói cho tỉ tỉ bắt nạt kẻ yếu không phải là đạo hiệp nghĩa của người tập võ nàng không thể đi giết con thỏ yếu đuối thôi phù đành liếc mắt kinh thường đi qua vườn mai ở bãi săn ngắm mai với lý quang tài thôi hành chu đi tới kéo tay nàng nói đưa nàng đi chơi nàng còn không vui lát nữa tiểu dập nhi tỉnh dậy nàng có muốn cũng không chơi được bởi vì con trai còn nhỏ có thể đòi b ú bất cứ lúc nào cho nên họ mang con trai theo chẳng qua không đưa vào bãi săn để các bà vú bà tử giữ ở l o ã n các trong tiệm ăn lúc này đang ngủ n g o n lành đã là mẹ rồi nên thời gian tự do rất quý giá miên đường chế m ô i nói chẳng lẽ bãi săn lần trước chàng săn hổ không có con mồi nào à thôi hành chu gõ nhẹ chán nàng nói với thời tiết bây giờ nếu đến bãi săn thật có thể sẽ gặp phải gấu ngủ đông dậy thợ săn săn thú hàng năm đều kỵ gấu đói đến hóa rồ nàng còn nửa vời muốn ra về ta đây chờ đến vào thu ta lại dẫn nàng đi đảm bảo cho nàng săn cáo săn sói đã nghiền nói xong hắn dẫn liễu miên đường đến vườn hươu săn một con hương mập mạp cho vào thực đơn hôm nay bây giờ miên đường cũng không còn tâm tư săn thú đến quán ăn ăn cơm rồi sau khi săn hươu nàng đi theo thôi hành chu ra sau núi bởi thường xuyên có phu nhân đến du ngoạn nên có rất nhiều đình đài lầu các xây ở đây đứng ở trong đình trên đỉnh núi dựa vào lan can xung quanh có thể thấy các con đường và thôn trang thừa thớt ở bốn phía phong cảnh nơi này cực kỳ hợp lòng người ở đây còn có các phu nhân tiểu thư nhà khác đi dạo trong núi có điều phần lớn người tới đây du ngoạn đều biết tránh né dẫu sao thì cũng không phải là trà yến xã giao không cần phải đến hàn huyên khách giáo xa xa thấy tôi tớ tùy tùng đôi bên cùng tránh là được cho nên suốt đoạn đường bọn biên đường đi rất yên tĩnh thế nhưng khi xuống núi bọn họ đụng mặt với một vị tiểu thư đi giữa một đám tôi tớ nha hoàn t r o n g vị tiểu thư kia chừng mười lăm mười sáu tuổi làn da trắng nõn dáng người yểu điệu Ngũ quan thanh tú xinh đẹp. Khi nhìn g ũ quan t kỹ mới phát hiện vị tiểu thư này hẳn là đích nữ nhỏ nhất của thạch nghĩa khoan thống lĩnh thạch tú kim thạch nghĩa khoan giữa đường bay lên trời chính thê ngày trước chỉ là thôn phụ quê mùa tuy sau này có cưới thêm mấy thị thiếp nhưng vẫn không thấy đủ nghe nói sau khi thạch tướng quân lên như d i u gặp gió cưới vợ kế là tiểu thư nhà quan sinh ra đích nữ từ nhỏ nuông chiều k h ắ c hẳn với những người con khác con gái vợ lẽ như thạch hoàng hậu chẳng thể nào so sánh được hiện giờ thạch nghĩa khoan ở trong triều đình có thể nói chạm tay là bồng làm quốc trượng gia hô m ư a gọi gió ông ta giỏi xu nịnh mấy chuyện nhỏ nhặt đối hoàng đế cũng lễ độ cung kính rất được lòng vua từ đó thạch tú kim vừa sang xuân xanh trở thành tiểu thư khuê các đệ nhất kinh thành các công tử quý phủ chưa thành thân đều đi tìm hiểu sinh thần bát tự của vị tiểu thư này mà hiện tại vị tiểu thư này lại dùng đôi mắt to trong veo như nước nhìn t r ầ m t r ầ m hoài dương vương cao lớn tuấn tú khoan bào tiêu sái đứng ở cách đó không xa nói một cách chính xác thì ngày trước khi còn ở quê nhà thanh châu thạch tú kim từng gặp hoài dương vương khi đó nàng ta còn nhỏ nhưng vẫn biết phân biệt xấu đẹp vừa gặp hoài dương vương đã bị vẻ đẹp của h ắ n làm kinh ngạc vốn tưởng rằng mình thiếu kiến thức thế mà khi vào kinh thành gặp qua nhiều công tử phong lưu phóng khoáng cảm thấy không có dung mạo và khí chất như hoài dương vương phong thái văn nhân nhã nhặn kết hợp với khí khái của người tập võ đúng là vô cùng mê người mỗi lần ở trong yến hội đều khiến cho người ta nhìn không thể rời mát đi được đáng giận là hắn đã cưới chính phi nhưng chẳng xứng trước nào chẳng qua sau đó những lời d è m pha về hoài dương vương phi được đồn ẩm lên khắp kinh thành thạch tú kim không khỏi dấy lên hy vọng một lần nữa ngóng trong lời đồn trở thành sự thật hoài dương vương phi bị khó sinh rong huyết mà chết đến lúc đó nàng ta có thể bảo phụ thân đi cầu thân chính mình danh chính ngôn thuận làm nữ chủ nhân của phủ hoài dương vương mọi người đều nói thứ tỷ của nàng ta gà được chỗ tốt có điều theo thạch tiểu thư thấy thì dù lưu dục có là hoàng đế nhưng cũng chỉ là một tên quỷ bệnh yếu đuối không có gì đáng ngưỡng mộ nếu như không có hoài dương vương lưu dục kia cũng không ngồi vững được hiện giờ phụ thân cũng kiêng kỵ vị vương gia này đủ thấy hắn là nam tử thật sự có bản lĩnh nếu thôi hành chu cưới nàng ta trở thành con rể thạch già người cuối cùng ngồi trên ngay vàng kia chưa chắc đã là họ lưu mẫu nguy thiên hạ tương lai trong lời người ta nói nàng ta sung sướng hơn tỷ tỷ béo như lợn k i a n h i ề u gần đây tình yêu đơn phương của thạch tiểu thư ngày càng nồng cháy ở trong yến hội lớn nhỏ thường xuyên khách sáo hẳn nguyên vài câu với vương gia đáng tiếc hoài dương vương phi thế mà mẹ tròn con vuông không hề giống với tin đồn bỏ mẹ lấy con hy vọng của thạch tiểu thư tan tành cái cảm giác khó chịu này thật sự khiến người ta không buồn ăn uống không ngờ hôm nay vậy mà gặp hoài dương vương ở chỗ này nên thạch tiểu thư không để ý bên cạnh hoài dương vương có một nữ tử mặc quân trang xem nàng là thị vệ tùy tùng của hoài dương vương đôi mắt hưởng ngực lửa của thạch tú kim nhìn thẳng vào hoài dương vương đến khi nữ tử mặc quân trang đột nhiên bước lên trước đứng vững vàng ở trước mặt nàng ta nàng ta mới nhận ra đây chẳng phải là hoài dương vương phi vừa mới sinh con sao khác với những nữ tử sau khi sinh trở nên béo phủ trông dáng của vị vương phi này còn duyên dáng hơn trước chỉ là đôi mắt nhìn nàng ta không chút khách khí còn có thêm mấy phần sát khí nhất thời không có đề phòng thạch tú kim giống như gặp quỷ sợ tới mức thất thố hét lên một tiếng liễu miên đường mỉm cười nói đã lâu rồi ta và thạch tiểu thư không gặp nhau quả thật là rất nhớ ngươi có khỏe không thạch tú kim xấu hổ cười vội vàng thi lễ với liễu miên đường nói nhờ phúc ngày ta vẫn khỏe vương phi hẳn mới ở cữ xong thế mà đã ra ngoài du ngoạn khôi phục tốt thật đúng là khiến người ta ngưỡng mộ ta không làm mất h ư ớ n g vương gia và vương phi du ngoạn h nữa tạm biệt ở đây nói xong nàng ta vội vàng dẫn nha hoàn thị vệ rẽ vào đường mòn khác liễu miên đường nhìn bóng lưng t h ạ c h tiểu thư vội vàng rời đi quay đầu lại nhìn p h u quân mình đầy hàm ý nàng muốn rút lại lời nói trước đó dù có là đầu gỗ không hiểu phong tình cũng nhìn thấy đoá hoa thơm này đang mời gọi nàng bế quan ở trong vương phủ mấy ngày nay không biết thôi hành cho kết bạn được không ít tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi ở các yến hội lớn bé đấy thôi hành chu không để ý mới vừa rồi hai nữ nhân ngầm đấu nhau theo hắn thấy thì tiểu cô nương thái tú kim nói hơi nhiều có chút ồn ào căn bản không nghĩ đến phương diện kia không cần phí não suy nghĩ hoài dương vương luôn theo nguyên tắc giảm được thì giảm có điều liễu miên đường lại phòng má nói sau này yến hội lớn nhỏ gì cũng phải đi cùng hắn thôi hành chu mìm cấy nói nàng thích thì cứ đi chỉ là ta không kiên nhẫn với mấy yến hội ồn ào đó mỗi lần đều lấy cớ nàng ở phủ cảm thấy không khỏe cần ta về trông chừng mới có thể sớm chạy lấy người sau này có nàng đi theo thì ta phải đổi cớ liễu miên đường hơi dương miệng nói ta nói tại sao bên ngoài đồn rằng sức khỏe ta yếu không chịu nổi cửa ải sinh nở hóa ra ngọn nguồn lời đồn thế mà xuất phát từ vương gia chàng là chàng thường xuyên nói với người ngoài sức khỏe ta có vấn đề chọc phải trái tim tiểu cô nương nàng ta cho rằng ta sắp chết có thể leo lên làm vợ kế hoài dương vương không thích nghe lời này mới vừa đanh mặt định nói lại thì có thị vệ vội vàng chạy tới nói vương gia không xong rồi dưới chân núi xảy ra chuyện thì ra hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch thế mà hôm nay các chủ tử của phủ khánh quốc công cũng tới phía đông này du ngoạn hiện giờ phủ khánh quốc công coi như đã là bắt nước khô bỏ lỡ tiền đồ của con ủ a c trai thấy phủ hoài dương vương đứng vững ở kinh thành con đường làm quan trong triều của hoài dương vương rất vững chắc khánh quốc công phu nhân cái thị hối hận không chịu nổi bây giờ quách dịch cũng rất nhớ thôi phù trước đây chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều do một tay thôi phù vất vả xử lý tuyệt đối không để quách dịch phiền lòng về mấy việc vặt b ạ c vào tay cũng luôn đủ tiêu ra ngoài uống rượu cùng nhóm đồng liêu vô cùng thỏa thích nhưng hiện tại gã rưỡi tay đòi tiền đều phải qua mẫu thân còn bị lải nhải suốt bạc chẳng đủ tiêu thật sự không chịu nổi hiện giờ không có chủ mẫu rất nhiều việc vật s a o vào tay quý thiếp ngọc nhiêu nhưng cách hành sự của ngọc nhiêu hoàn toàn khác với thôi phủ một lòng chỉ nghĩ làm sao mang tiền của cho nhà mẹ đẻ mình phủ trạch điền trang cũng để cho thứ huynh mình tiếp nhận kết quả hạch toán cuối năm địa tô và thu hoạch cây trái giảm rất nhiều so với năm trước hỏi ngọc nhiêu thì nàng ta lấy t r ă m cớ ra vừa khóc vừa làm ẩ m ý, nói lúc trước cái r a nạp nàng ta nói chuyện rất d è o nói tuy rằng nàng ta là thiếp nhưng có kém gì phu nhân chủ mẫu đâu không ngờ bây giờ thân phận nàng ta chẳng khác gì nha hoàn phủ trạch chỉ là trợ cấp cho nhà mẹ đẻ chút bạc vụ án nhỏ xíu thế mà làm ầm ầm lên đường đường là phủ khánh quốc công mà còn không bằng địa chủ bình thường quách dịch không cãi lại nàng ta được hết sức bất lực càng thêm nhớ thôi phủ cuối cùng cũng cảm nhận được thôi phù miệng g i a o găm tâm đậu hộ tức cỡ nào thôi phù gà cho hắn có từng như c h u ộ t chuyển nhà chuyển hết đồ đạc qua nhà mẹ đẻ chưa ngược lại lúc nào cũng trợ cấp cho gã chưa bao giờ để gã lo lắng chuyện tiền bạc sau khi có suy nghĩ đó quách dịch càng đ ầ y bụng việc tái hợp với thôi phù có điều không ngờ hôm nay ở bãi săn gã nhìn thấy tiểu tử lý quang tài đi bên cạnh thôi phù đang ở vườn mai ngắm hoa mai còn mang vẻ mặt ân cần cầm khăn tay giúp thôi phù p h ủ tuyết mịn trên đầu xuống quách dịch tức giận đến mặt đỏ lên c ả đổi đổi mời các bạn lắng nghe chương một trăm bốn mươi hai bình định bắc hải trước mặt người khác quách dịch cũng coi như là quân tử khiêm tốn bị lý quang tài nói dăm ba câu kích cho tức đến sủi bọt mép cuối cùng bất chấp lễ độ quách đại nhân nắm cổ áo lý quang tài người đọc sách đánh nhau thật ra không khác gì dân quê cũng t ú n cổ áo kéo lỗ tay cho nhau những quả đấm giận dữ bởi vì quách dịch chỉ dẫn theo một sai vật một mình tới tìm thôi phù nên khi hai người lăn lộn dưới đất gã sai vật vội vàng quay về kêu người đến khi người phủ khánh quốc công bội vã chạy tới trợ giúp bên này thôi hành chu cũng dẫn người đến liễu m i ê n đường đi ở phía trước đôi mắt sắc bén phát hiện lý quang tài đại nhân đánh nhau nhưng vẫn ra dáng ra hình đang cưỡi trên người quách dịch bổ n ắ m đấm lên mặt quách dịch nếu lý đại nhân vẫn chưa rời khỏi người quách dịch miên đường cảm thấy không cần phải gấp gáp can ngăn thấy bọn hạ nhân phủ khánh quốc công muốn nhào sang đây lập tức đưa mắt nhìn phạm hồ ở bên cạnh phạm hồ hiểu ý vương phi nhà mình không sợ lớn chuyện dẫn vài người lên nghênh đón ngăn cản hạ nhân phủ quốc công miệng còn rêu dao hai vị đại nhân đang trao đổi công việc hạ nhân như chúng ta không nên xen vào khánh quốc công phu nhân đang được thị thiếp ngọc nhiêu của con trai đỡ thấy phạm hổ ngăn cản vừa tức vừa vội rậm chân nói phủ các ngươi chỉ dùng nắm đấm cho đổi h ả c o n trai ta bị đánh đến sắp t ắ t thở rồi còn không mau cứu cứ như thế sau khi lý quang tài đại nhân tức giận dữ dội cuối cùng bọn hạ nhân phủ quốc công cũng để lý quang tài ra đỡ công từ bọn họ đứng dậy quách dịt bị đánh đến máu mũi chảy ròng ròng vẫn không phục như cũ chỉ vào lý quang tài nói đó là mẫu thân của con trai ta Cần trước còn cảm. đến người vây trước vây sau bỡ đỡ, còn kết bạn ngắm hoa, đúng là phản gì đỡ, kết vây vây sau hoa, bỡ là ý quang tài phủi bụi trên người thản nhiên nói thôi tiểu thư là hôn thê của tại hạ lần này có hoài dương vương và vương phi làm bạn ngắm mai trong vườn mai không có gì che chắn vi phạm điều nào trong vương pháp gia quy lời này vừa nói ra nhất thời làm cho người ta cả kinh thôi phủ hứa hôn với y khi nào sao chẳng ai biết miên đường nhìn lướt nhanh qua t h ô i phủ phát hiện nàng ta cũng trông rất ngạc nhiên tất nhiên là cũng không biết mình hứa hôn khi nào có điều miệng nàng ta hé mở nhưng không hề phủ nhận bởi vì nếu cẩn thận nói lại thì hôm nay nàng ta cùng lý quang tài đi ngắm mai thật sự là có chỗ không hợp lễ nhưng cũng không phải chuyện sai tránh nghiêm trọng gì nhưng hiện tại quách dịch mở mồm gán cho nàng ta và lý q u a n g tài t ầ n g t i ể u gặp riêng mới vừa rồi lại ra tay đánh người trước khiến cho mọi người vây quanh xem có điều một đống miệng người có nói cũng không nói rõ giờ lý quang tài nói nàng và y đã định hôn trước khi thành hôn nhã nhận cùng ngắm mai cũng hợp tình hợp lý người khác không nói bậy được gì nếu bây giờ nàng ta phủ nhận một nữ tử hòa ly lại khiến cho chồng trước và một nam tử không liên quan đánh nhau thật sự chẳng dễ nghe chút nào thế là mặc dù thư phủ bực lý quang tài ăn nói bậy bạ nhưng chỉ đành chấp nhận liễu biên đường ở bên cạnh hiểu rõ tại sao lý đại nhân tự tin dõng dạc như thế khẽ nói với thôi hành chu không hồ là bạn đồng niên của chàng cách hành sự không khác chút nào l ừ a vợ cho mình như thế không kết cục tốt đâu thật ra thôi hành chu cũng không vui khi tỉ tỉ mình danh không chính ngôn không thuận bị người ta lừa nhưng trước mắt danh tiết của tỷ tỷ là quan trọng nhất còn sau này tất nhiên h ắ n phải nói chuyện với quang tài huynh sau khi quách dịch nghe nói thôi phủ và lý quang tài hứa hôn lập tức trợn tròn mắt chờ thôi phủ phản bác nhưng thôi phủ cúi đầu không nói gì cả giống như là ngầm thừa nhận quách dịch tức giận đến chỉ tay vào thôi phủ nói nếu ngươi muốn tái giá vậy thì không được giữ cẩm nhi bên cạnh ngày mai ta sẽ phái người đưa con trai về nếu ngươi không chịu cho cẩm nhi về ta sẽ chỉnh đơn kiện lên phủ thừa thiên dù người có là đích nữ của phủ hoài dưng ơ vương đi nữa cũng đến tuân theo vương pháp nhìn đi vương pháp đại yến đã viết không cho phép cướp con trai trưởng nhà người khác nói xong quách dịch không để ý tới ngọc nhiêu đang lau máu mũi cho gã sau khi hầm hừ nói lời uy hiếp thì lập tức xoay người chạy lấy người khánh quốc công phu nhân cũng g i ậ n đến cả người run run thẳng thường nói muốn kiện lý quang tài miên đường những bài hỏi người hầu của lý quang tài vừa rồi là ai động thủ trước người hầu kia lớn giọng nói là quách đại nhân không nói hai lời đã nắm cổ áo đại nhân chúng nô tài trước miên đường xoay người nói với khánh quốc công phu nhân thì ra công tử nhà các người được đánh người còn người khác thì không được đánh trả hà hơn nữa hôm nay các n g ư ờ i còn bôi nhọ thanh danh trong sạch của tỷ tỷ ta phải nói chuyện rõ ràng lại kìa các n g ư ờ i không thưa kiện chưa chắc phủ hoài dương vương bọn ta cũng không thưa khánh quốc công phu nhân tức giận đến nói không nên lời cuối cùng dẫn người quay đầu đi mất lúc này thư phủ cũng giận hùng giữ chừng mắt liếc nhìn vị hôn phù mới xuất hiện là lý quang tài xong rồi cũng xoay người đi khi trở về lầu gác nghỉ ngơi ở quán ăn duy nhất thôi phù cởi áo choàng vén tóc mai chất vấn lý quang tài ai nói muốn đ ả cho ngươi sao ngươi làm trò nói ta là hôn thê của ngươi trước mặt nhiều người như vậy lý quang tài không thút hoang mang nói ta làm quan nhiều năm bổng lầu có hạn ruộng đất nhà cửa cha mẹ mất sớm để lại đều được ghi vào sổ ngay cả bát tự của ta cũng đã đưa cho hoài dương vương chỉ là hoài dương vương nói hiện giờ tiểu thư một do cha mẹ gả hai do chính mình gả cho nên vương gia không thể làm chủ cho tiểu thư bảo ta đợi tiểu thư xác định một lời hôm nay quách dịch nói ta với tiểu thư mờ ám ta gấp quá nên mới nói năng thiếu suy nghĩ nếu tiểu thư không muốn đợi mọi chuyện lắng xuống cứ để hoài dương vương ném trả bát tự của ta ở trước mặt đồng liêu và ta nói bát tự ta khắc tiểu thư nếu thành thân thì không ổn tiếp nhận hôn ước là được nhất thời thui phủ không thể nói được gì thôi hành chu thấy liễu miên đường trứng mắt nhìn cực kỳ chú tâm xem kịch nàng còn cầm một ít hạt dưa mang ghế dài đến vì thế hắn kéo miên đường ra khỏi phòng đi sang cách vách hai người bọn họ tự trao đổi chuyện của mình nàng và ta ở đó chẳng phải dư thừa không đồ ăn đã mang lên rồi món cá xào g i ấ m chua ở đây ngon lắm nhân lúc còn nóng nàng nếm t h ử đi bởi vì phải cho bú mấy ngày này thức ăn của miên đường không thêm muối vô cùng nhạt nhẽo vất vả lắm tiểu dập nhi mới lớn chút nàng cũng có thể ăn chút đồ mặn nghe thôi hành chu nói vậy miên đường nhìn chân giò thủy tinh lúc lắc bằng cặp mắt sáng lấp lánh cắp một miếng cho đỡ thèm trước sau đó ăn cá xào giấm thơm ngon cảm thấy toàn bộ đầu lưỡi mình đều sống lại có điều miên đường cảm thấy lý quang tài quá gian xảo giờ ngẫm lại người nhã nhặn như quách dịch mà động thủ đánh người trước thế thì lời người nọ nói phải chọc giận gã đến cỡ nào chẳng lẽ là lý quang tài cố tình làm thế khích cho quách dịch đánh người nghĩ vậy miên đường không nhịn được hỏi lời vừa rồi lý đại nhân nói là thật thật sự không sợ chàng ném bát tự lên mặt hắn ở trước mặt đồng liêu sao thôi hành chu chậm rãi nói chắc là thật chẳng qua là ta phải đến lĩnh nam ngay để đảm nhiệm chức đô đốc bắc hải y cũng muốn đi theo ta đến lúc đó trong quân t r ư ớ n g có lẽ chỉ có ta và y tất nhiên y không sợ mất mặt miên đường lập tức ngừng ăn nhìn chằm chằm hắn bắc hải là cái nơi quỷ quái gì đó là vùng lưỡng quảng tràn ngập c h ứ n g khí nơi nơi đều là các nước dị tộc nóng nực khó chịu trước giờ là nơi phạm nhân lưu đành ở vì sao hắn muốn nhậm chức ở đó sao nàng không biết thôi hành chu bất đắc dĩ lắc đầu nói vốn muốn đưa nàng đi chơi nên vẫn chưa nói với nàng chuyện này người oa xâm chiếm bắc hải vô cùng hung hãn nơi đó thua mấy trận liền không thể không cầu viện với triều đình nơi đó đều là thực hạ cũ của cung gia rắc rối khó gỡ vạn tuế không thể sai phái tốt nhất đành phải phái ta đi liễu miên đường biết chuyện này không chỉ vì không sai khiến được thực hạ cũ của cung gia sau khi tuy vương chết hai phe thạch gia và thuộc hạ cũng ở ngưỡng sơn tranh quyền ngày càng dữ dội một đám người vì muốn lấp vào chỗ trống của cung gia mà dốc hết thủ đoạn mấy đủ đoạn sơ bẩn chẳng bao giờ ngừng cho dù chân châu của thôi hành chu là một phe riêng vẫn luôn án binh bất động chưa từng x e n vào trong đó thì hai phe kia cũng thấy hoài dương vương không thuận mắt lần này triều đình cử quan lớn như thôi hành chu đến nơi đó khó mà nói không có hai thế lực này ở giữa gây khó rẽ hoặc là hoàng đế lưu g ụ c tháo hàng giết lừa muốn loại bỏ thôi hành chu cũng không chừng tất nhiên nếu thôi hành chu không muốn thì cũng có trăm ngàn cách từ chối thế mà hắn lại nhận cái chuyện trả tốt lành không muốn làm này trăm ngàn suy nghĩ lòng vòng trong lòng nàng sau một lúc chậm rãi ăn uống thì nói ta và con trai cũng muốn đi cùng chàng vốn thôi hành chu tưởng rằng nàng sẽ tức giận không chịu đi chất vấn hắn tại sao phải nhận củ khoai lăng bỏng tay này nhưng trăm triệu không ngờ nàng không hỏi một tiếng giống như ngày trước làm việc nghĩa không được t r ù n bước đuổi theo hắn đi tây bắc cũng muốn cùng đi lòng thôi hành chu ấm áp hẳn nhưng ngoài miệng lại nói làm càn dập nhi còn nhỏ sao chịu được mệt nhọc khi đi tàu xe ta đã nói với vạn tuế điều kiện ta đi bắc hải là vạn tuế phải chấp thuận cho nàng và dập nhi về chân châu để hôn sự của t ỷ t ỷ được định nàng và mẫu thân phải về chân châu đi miên đường chậm rãi buông đũa mày không động đậy nói chàng là trượng phu của ta ta sao có thể để mặc chàng ở cách xa ta ngàn dòng ta cũng biết nơi đó khổ nhưng ta cũng không nỡ rời xa dập nhi chỉ l à n h đưa con cho mẫu thân và nhóm b ả o vú nuôi lớn nếu con đã đầu thai thành con của chàng và ta tất nhiên là cha mẹ ở đâu c o n ở đó nếu không chịu được khổ thì nên sớm đầu thai đến phủ k h á c chỉ ngồi chờ ăn nằm chờ chết hưởng công lao của bậc cha chú là một công tử bột ăn chơi vô lo vô nghĩ nữ nhân từng làm tặc lời nói cực kỳ nhẫn tâm các nữ tử khuê các khác chắc chắn không nói được thế nếu nàng đã nói như vậy dù thôi hành chu có nói sao cũng không được không cho nàng đi theo thế nào nàng cũng lén lút đi theo Trước t đó mời các bạn lắng nghe chương một trăm bốn mươi ba quân thần tâm sự về quyết định chuyển đến bắc hải thật ra thôi hành chu đã suy nghĩ cặn kẽ một thời gian dài rồi mới quyết định nguyên nhân chủ yếu không phải là vì lật đổ thạch ra và xóa bỏ nghi ngờ của hoàng đế đã ở kinh thành lâu như vậy thôi hành chu cũng coi như là hiểu được cuộc sống muôn màu ở quan trường kinh thành tuy rằng hắn cũng học được cách đấu đá với nhau nhưng từ tận trong xương tùy hắn vẫn thấy phiền c h á n đương kim thánh thượng giỏi dùng thuật cân bằng chính mình cũng chỉ là một quân cờ trên tay y sau khi lật đổ tuy vương đánh bại cung g i a hoài dương vương đã từng đến quân doanh của mình phát hiện đội quân con em chân châu được rèn luyện tinh thông võ thuật ngày xưa dần thay đổi ở c h ố n kinh thành phồn hoa này trong doanh trại có người lén mở sòng bạc còn có người rời doanh dạo chơi kỹ viện an nhàn là đại kỵ đối với nhà binh cứ tiếp tục như thế đội quân con em trân châu không còn là đội quân tinh nhuệ t r i n h phạt cường đạo ngưỡng sơn bình định tây bắc nữa lúc ấy thôi hành chu đứng trên tường thành nhìn về hướng bắc hải xa xa suy nghĩ một lúc lâu quyết định nhường triều đình cho thạch gia và bộ cũ ngưỡng sơn đấu với nhau còn hắn thì trao lại ấn x o á i t r i n h phạt bắc hải lúc thôi hành chu thản nhiên tiếp nhận ấn x o á i cả triều đều khiếp sợ phải biết rằng ngày trước khi lưu dục đưa ra đề nghị này cũng không ôm nhiều hy vọng Y c ngày bản n k h ô trông mong Thôi mong h n thân h Chu đích chỉ h sẽ đi, là vọng viện vừa việc. hắn binh trong như nguy cho bắc hải lại có thể làm suy yếu quân quyền Hành công Hành không đến cùng, đích thân mang gia Hải, thế thể cho Hải thể Thôi Chu, Thôi Chu hoặc thì phải đích Bắc Bắc điều đôi điều đã tai lại cứu suy yếu ít trì một mã làm làm, làm làm của có có Có là ấy t cả Bắc Hải. binh đi đến n mã g à ấy ở trên triều đình người có tài xứng với danh trạng nguyên nhưng không thể thi đình khi xưa hùng hồn đệ trình tấu trương mong được xuất trình tấu trương là một bài tế bắc hải hắn và đội quân con em của hắn nguyện máu chảy đầu rơi chịu khổ với dân chúng địa phương không tiêu diệt người oa tuyệt đối không quay về giọng thôi hành chu trầm thấp mà chứa từ tính khi đọc từng chữ ra mang theo khi thế quyết đánh đến cùng người nghe đều bị cảm động đến lau nước mắt ngược bốc lửa trái hừng hực lưu dục nghe đến mặt bài u ám nếu có người chủ động xin nhận lấy củ khoai lang bòng tay này tất nhiên lưu dục không nói gì sau khi cân nhắc một lúc lâu cuối cùng lên tiếng ân chuẩn cho ý nguyện của hoài dương vương ngày ấy khi tan chiều lưu dục giữ lại một mình thôi hành chu quân thần hai người hiếm khi bình tĩnh hòa nhã ở ngự thư phòng thẳng thắn hàn nguyên một canh giờ thôi hành chu thu lại thái độ c ù n g vọng ngày trước hết sức thẳng thắn thành khẩn phân tích triều đình hiện giờ với lưu dục hắn nói với lưu dục phàm là triều chính trong sạch đường ngôn luận rộng mở giỏi về dưỡng dĩ còn đây kết bè kết đảng đan sen khi thần tử thỉnh tấu cần phải cân nhắc lợi hại e sợ vì một lời mà xếp vào phe phái gây thù c h u ố c oán vô số trước mắt bác hải gặp nạn khổ cực lầm than nhưng cũng không nên coi thường thế ám hỏa dưới triều đình chôn vùi trải dài ngàn dặm một khi gặp gió lại bốc cháy lên là thành biển lửa mênh mông cuồn cuộn lưu dục biết thôi hành chu là đang đề cập đến tranh đấu giữa thạch g a và bộ cũ ngưỡng sơn quần thần đều bị bắt chọn phe hàng ngày quần thần dâng tấu toàn là những việc lông gà vỏ tỏi không thì lấy con kênh nơi mình chủ quản đấu đến người chết ta sống đấu mãi cũng không giả kết quả gì gần đây lần hai phái hiếm khi thống nhất được ý kiến chính là đưa hoài dương vương đi bắc hải tiêu diệt người oa hiện giờ nghe thôi hành chu thẳng thường nói ra việc này lưu dục cảm động lây thở dài một tiếng nói khanh nói như vậy thì dễ nhưng thực hiện thật mới khó nếu không thì khanh đã quyết định tránh đi bắc hải rồi thôi hành chu kính cẩn thi lễ nói trông vạn tuế tính tình hiền hòa nhưng thật ra rất có m u lược nếu không sẽ không trải qua chắc trở đấu với yêu ma quỷ quái thì quay về nhưng hiện giờ vạn tuế đã ngồi vững trên kim loan hiểu được việc trị quốc khác với công thành hiện tại sắp đến khoa thi của triều đình mong rằng bệ hạ tuyển chọn nhiều người tài trong sạch không ngại không sợ tin rằng bọn họ sẽ là phụ tá đắc lực cho bệ hạ giúp đỡ bệ hạ bảo vệ chiều cương xã t á c còn thần thì chỉ là một võ phu ở lại triều cũng vô dụng chi bằng đến biên cương loại bỏ tai họa cho bệ hạ để bệ hạ chuyên tâm chỉnh lý non sông đại yến nghe đến đó lưu dục đã hiểu thôi hành chu là đang khuyên y chọn người trong sạch bỏ đi thạch gia cùng những cựu thần bộ c ũ ngoan cố tự đề cao công lao thật ra đây là cách hoàng đế khai quốc các đời hay dùng thần tử đi theo quân vương g i à n h thiên hạ hiểu rõ đạo lý giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có điều lưu dục trăm triệu không ngờ rằng người cho y lời khuyên s á c đáng này lại là t h u hành chu y chậm rãi thở dài đột nhiên lên tiếng nói cho đến nay c h ậ m mới hiểu được tại sao nàng chọn một mình ngươi ngươi là đại t r ư ở n g phu quang minh lỗi lạc về điểm này c h ậ m không bằng ngươi nếu ngươi và c h ậ m có thể quen biết nhau sớm hơn có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè trí cốt nói đến đây lưu dục cảm thấy hơi chua xót nếu như thôi hành chu và y trở thành bạn tri kỷ sớm hơn chút có lẽ hắn sẽ ngại tranh miên đường với mình thôi hành chu vội vàng quỳ xuống nói vạn tuế quá khen chỉ mong nếu thần không hy sinh nơi chiến trường khi trở về báo khải hoàn với bệ hạ bệ hạ có thể dệt i trừ hết tai hoạn ngầm cho dân chúng thiên hạ một t ư ơ n g l ai tới sáng trong lúc nhất thời hiếm khi quân thần hai người thành thật với nhau hòa hợp êm thấm khi thôi hành chu trở về chỉ nói sơ lược một ít tình hình với miên đường miên đường ngẫm nghĩ nghĩ lại mà phát sợ nói may mà chàng không trở thành c h i kỷ của vạn tuế thật nếu như thế thì có lẽ ta và chàng vô duyên rồi thôi hành chu không để bụng bế nàng lên nhìn nàng nói tại sao lúc đó há có chuyện lừa vợ của bằng hữu miên đường trước mắt nói thôi hành chu không để bụng cười nếu thật sự như thế ta càng phải thay y chăm sóc nàng cho tốt quân tử kết giao thẳng thắn vô tư nếu ngay cả điều này cũng không chấp nhận được thì không cần qua lại nữa nghe xong mấy lời k ê u căng của hắn nhất thời miên đường nhớ tới triệu hầu ra ngày ngày chờ đợi nàng trở thành quá phụ à coi như nàng chưa nói gì đi có điều nàng quên mất mấy người thôi hành chu kết thành bạn bè đ ư ợ chẳng c có ai là tốt lành ở trước mặt nữ nhân huynh đệ gì cũng có thể đâm một đao chỉ là tin quyết định t r i n h phạt bắc hải thôi hành chu báo cho thái phi cuối cùng sở thái phi nghe con trai lại muốn đến nơi hoang dã giành giật mạng sống lần nữa khóc đến ruột gan đứt từng khúc nói m ệ n h mình nhiều t r u n g gai không có m ệ n h con cháu sung túc thôi phù biết sớm hơn thái phim một chút sau khi nghe tin đệ đệ chủ động xin ra trận lập tức lén tìm miên đường kêu nàng khuyên giải thôi hành chu suy xét lại đến nơi hoang dã đó nếu như không hợp khí hậu thói quen nơi đó rất có thể có đi mà không có về v à lại miên đường và tiểu dập nhi cũng đi theo chẳng phải là quá liều lĩnh ư nơi đó trướng khí dã man như vậy nữ nhân và trẻ nhỏ sao chịu nổi miên đường đang chỉ dẫn bọn nha hoàn dùng giấy gói dược liệu trong sân lúc trước khi ở tây bắc lăng trung không chính thống miên đường nhiều ngày tự học thành tài đã gặp qua nhiều đơn thuốc phù hợp để dưỡng sinh của vùng lưỡng quảng ắt không thể thiếu bài thuốc thanh nhiệt trừ ẩm miên đường mấy ngày nay ngoại trừ chuẩn bị hành trang còn chuẩn bị không ít dược liệu sắc uống nghe tỷ tỷ nói xong miên đường vừa lưu loát đút n h â n s â m vào miệng tiểu dập nhi vừa nói nếu ta không đi theo đến lúc đó tỷ và mẫu thần lại lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của vương gia tỷ tỷ yên tâm ta đã mời vị lăng trung ở lĩnh nam ngày trước đi cùng về phần ăn uống của tiểu dập nhi Ta c ũ nhiều g sẽ cẩn t ậ n chút, tì xem, ậ Giập p phải Nhi cũng không sinh vẫn luôn nuôi dưỡng、Dập、Nhi theo thói quen ở quê. Khi Dập Nhi được thì mặc áo trong sân, nhưng vẫn hơn nhà không đoàn theo thói khi thì theo cha mẹ có chút khổ chút Giập được mặc mặc có cả được có đứa đi đ ta trẻ ớt, mệt tốt bầm bò bò mẹ yếu quê, viên, dù áo ở tì tì đã ngày h chưa, ĩ xong muốn vương g có i qua phủ khánh quốc công có đến gây dối mấy lần quyết ý đưa cầm nhi đi vi cuối cùng đều bị hoài dương vương ra mặt đuổi đi giành lại nhưng thôi phu cũng nổi nóng đến chào bọt mép luôn rồi hôm nay nàng ta thấy liễu miên đường chuẩn bị chu đáo như thế thật ra trong lòng đã có quyết định nghe miên đường hỏi nàng ta mới chậm rãi nói suy nghĩ của ta cũng giống như muội sau khi đồng ý hôn sự với lý đại nhân sẽ cùng đi lĩnh nam với bọn muội đến lượt miên đường hoảng sợ tỉ tỉ đó không phải là nơi ai cũng ở được tỉ nghĩ hay thật thôi phu cười nói muội và tiểu dập nhi có thể đi sao ta và cầm nhi lại không đi được tính của mấy người ở phủ khánh quốc công ta biết bọn họ không đạt được mục đích thể không bỏ qua dù ta có quay về chân châu bọn họ cũng đến cửa kiếm chuyện thôi đến lúc đó không có hành chu ở đấy há chẳng phải là ta và mẫu thân ngày nào cũng phiền lòng ư một khi đã như vậy không phải bọn họ muốn đòi người sao thế thì để nhà họ đến lĩnh nam mà đòi cầm nhi là tính mạng của ta ai cũng không được đưa đi thôi phủ đã quyết định lý đại nhân nghe mà mừng rỡ như điên lại lần nữa tiêu p h à thẳng tay đặt mua xính lễ đưa đến phủ hoài dương vương bài kiến nhạc mẫu đại nhân sở thái phi nhìn lý quang tài từ trên xuống dưới cảm thấy nhìn sơ bề ngoài của y không được tuấn tú nhãn nhận như con rầy trước hơn nữa lý gia căn cơm mỏng mặc dù mấy thân thích phương xa của y cũng là người hiền quý nhưng đến chi y thì đã suy tàn nếu như bản thân lý quang tài không chịu thua kém môn mi cỡ này cũng chỉ có thể cưới con gái địa chủ ở q u ê thôi sở thái phi nghẹn một bụng lửa giận muốn con gái gả lần hai được nở m a y nở mặt cho phủ khánh quốc công sống mặt kết quả con gái lại chọn kẻ khố rách áo ôm cha mẹ đều đã chết này học giả tham gia khoa cử vào làm quan giống thế này khắp kinh thành chẳng hiếm nếu phủ hoài dương vương chọn người con rể như thế thì ít nhất cũng phải chọn người bề ngoài n trung đẹp chút c h ứ sở thái phi nhìn con rể mới càng nhìn càng không hài lòng không biết tên tiểu tử nhan sắc xấu xí này rót cho con gái canh mê hồn gì không cho đầu cưới nàng vẫn chịu gà cho thoạt nhìn con trai hành chu cũng không phải người lật lọng còn nói lý quang tài lòng gấm dạ ngọc giỏi mưu trí thao lược bảo mẫu thân đừng như con buôn xem người sở thái phi lưỡng lự lén lút hỏi miên đường miên đường vừa bắt mạch bình an cho mẹ chồng vừa nói lý đại nhân đã thương nhớ t ỷ t ỷ từ lâu sau khi t ỷ t ỷ gạt đi y vẫn không thành thân có thể thấy là người không thích tạm bợ hơn nữa tính tình y rất tốt đối xử với cẩm nhi ôn hòa vui vẻ điểm này còn quý hơn núi vàng núi bạc con thấy y đàm luận thơ từ ca phú với t ỷ t ỷ vô cùng hợp ý nói mấy thơ ca đó con đều nghe không hiểu nếu tính tình tốt có chuyện để tán gẫu lại thật lòng yêu tỉ tỉ tại sao không thể g à phủ khánh quốc công kia đúng là n g ạ c h cửa cao nhưng bộ dạng của quách dịch khác gì chó đâu c ả qua đó sống tháng ngày phiền muộn có còn là người không mộ thân người đừng trông mặt mà bắt hình rong sở thái phi trừng mắt nói ta trông mặt mà bắt hình rong nếu hành chu nhà ta xấu xí lúc trước nó l ử a con như thế liệu con có chịu không hết chương mời các bạn lắng nghe Trường kết thông ra. động chủ liễu miên đường không ngờ hôm nay mồm mép mẹ chồng lợi hại hẳn nói chúng tim đen của nàng nàng hụt hơi trột dạ nói con đây không phải là lần thành thân đầu tiên của con sao tất nhiên là tiểu cô nương tâm tư thiển cận trọng bình hoài hơn nữa gặp mẫu thân ngài mới biết hóa ra con vô cùng thích d u n g mọ của người lúc ấy vừa thấy người lập tức có cảm giác thân thiết sau quay về nhìn lại vương gia thì bỗng nhiên phát hiện thì r a vương gia giống ngài bẩm sinh đã khiến người ta yêu thích cho nên dù hắn nhất thời vô tâm lừa con cái gì con cũng quên hết lần v ũ mông ngựa này chạm đến tận đáy lòng sở thái phi tạm thời bà quên mất phải sầu khổ vì con trai sắp sửa đi xa mặt mang ý cười nói mọi người đều nói hành t r u cực kỳ giống phụ vương nó mặc dù phụ vương nó tuấn tú nhưng thiếu khí chất văn nhã do nó có nét giống ta nên mới khôi ngô hơn phụ vương nó có điều chỉnh nhìn bề ngoài thì không được ta thấy cái tên lý quang tài cũng coi như là thành thật thô i p h ù nhà chúng ta cũng không thiếu cái gì thật ra nếu tìm được con rể có tiền đồ thì có ích hơn đẹp mã m i ê n đường nghiêng đầu nói rõ ràng là đạo lý này mà mẫu thân là người từng trải nhìn thấu sự đời c ò n xem mạch tượng thấy trứng chán ăn lúc trước của mẫu thân đã giảm nhiều có thể thấy thuốc trước đó con phối có hiệu quả lần này con lại phối nhiều chút mẫu thân phải uống đấy sở thái phi trở tay vỗ lên tay nàng nói hành chu còn nói con là lang t r u n g giòm uống thuốc con phối không chừng lòi cả ruột da thế nhưng theo ta thấy kỹ thuật của con không hề kém t r i ệ u hầu ra đâu miên đường thật lòng nói đó là do mẫu thân có phúc gặp được may mắn con học y mới sơ cấp lúc ở tây bắc đi ra ngoài đều ngại trả hỏi với láng giềng giờ mò được ít kiến thức nhưng cũng không dám xem bệnh nặng chẳng qua chỉ là học một vài phương thuốc điều trị dạ dày mà thôi sở thái phi bị nàng đùa đến cười không ngớt cười đến ra nước mắt các con đi hết từ lớn đến bé đều khiến ta nhớ mong thật sự không ổn ta cũng đi cùng các con liễu miên đường không dám lấy sức khỏe của mẹ chồng ra đùa tính toán với sở thái phi dựa vào bản lĩnh của vương gia hẳn là không quá hai năm chiến sự sẽ có chuyển biến đến lúc đó cả nhà bọn họ đoàn viên ở chân châu chẳng phải là chuyện vui sao nói tóm lại về đề tài lý quang tài không được đẹp lắm cuối cùng đã bị liễu miên đường lừa bỏ qua hầu hết lần thành thân thứ hai đều theo mong muốn của con gái p h ù hoài dương vương bọn họ cũng không mong bám víu môn mi phú quý giàu sang gì tốt xấu gì lý quang tài cũng xem như là tâm phúc của hoài dương vương hiểu tận gốc dễ thôi phù gả qua đó không bị coi thường là được sau khi sở thái phi thương cảm vì biệt ly cuối cùng gật đầu đồng ý bàn bạc bà quyết định xong hai nhà ký kết hôn thư trước đợi sau khi đến bắc hải rồi cử hành hôn lễ tránh cho người của phủ khánh quốc công đến quấy dày mặc dù thư phù đồng ý mỗi hôn sự này nhưng nhìn thấy lý quang tài là không hiểu sao bực mình thấy y vui mừng ký kết hôn thư nàng ta chẳng hề vui vẻ cẩm nhi thì vây quanh lý quang tài hỏi y có mang đồ chơi mới cho mình không lý quang tài bảo sai vạt sắt một con ngựa nhỏ đến thân ngựa đen tuyền bốn vó trắng như tuyết lông mũi run run phát ra tiếng phì phì vô cùng oai phong cầm nhi không ngờ lý thúc thế mà tặng mình một con ngựa nhỏ phấn khởi hét lên bảo bà từ bế lên cưỡi thôi phủ đứng trên tú lâu nhìn xuống thấy dáng vẻ của lý quang tài ô m cầm nhi cưỡi ngựa không nhận được bật cười miên đường ló đầu ra ở bên cạnh thôi phủ nhìn thầm nghĩ lý đại nhân đây là bỏ vốn hốc r a người tiết kiệm thuê lừa cưỡi như lý đại nhân vậy mà có thể mua giống ngựa lùn quý thế này nam từ tiêu tiền vào chỗ cần thiết nhất lo gì k hơn ô môn. Thôi n danh Hành Quang g cưới được khuê tú danh môn. Sau khi thôi hành Chu ư khi Tài khuê h Sau tú t và Lý g nữa g không đều động binh mã, đưa lương thảo đi trước, tuyệt đối không lương không h định binh Thảo thể để xảy ra chuyện thiếu lương Thảo như ở chiến sự tây bắc, tạm thời không xuất phát. Hơn ị quyết đều tuyệt xuất này xảy Tây trước, tạm đưa đi đối để lần n vội Bắc, mã, ra ở sự khác với khi đi chinh p h ạ tây t bắc bá tánh xếp thành hai hàng đưa tiễn năm đó lần này thôi hành chu uyển chuyển xin vạn tuế miễn nghi thức đưa tiễn h ắ n xuất trình thôi hành chu biết danh vọng của mình ở dân gian rất cao khi tiễn đưa không thể khống chế bá tánh xếp hàng hai bên hắn không muốn còn chưa xuất trình đã phải bày ra vẻ nhiều công lao khiến cho địa vị quân chủ bị đe dọa để thạch đảng và bộ cũ ngưỡng sơn nắm được nhược điểm đến lúc đó đại đội tập kết ở ngoài kinh thành lặng yên không một tiếng động xuất phát đỡ phải lải nhải nói nhiều tuy vương giang nghĩ như vậy nhưng khi liễu miên đường vào cung trào từ biệt hoàng hậu lại không phải nói như thế vương g i a n g không muốn vạn tuế gây chiến thật sự là thấy quốc khố cũng không nhiều còn sức lực thì phải dùng vào chỗ cần thiết nhất nếu nhận được thánh ý thật sự để đích thân vạn tuế nói lời đưa tiễn thì nghi thức xuất t r i n h này không thể không có vải rượu to núi thịt dây bò cái nào cũng tốn rất nhiều tiền có số tiền đó chuẩn bị nhiều lương thảo đao kiếm và g i à y ủng hơn so với ăn một bữa no nê thì thực tế hơn nhiều hoàng hậu ngài nói xem có lý không thạch hoàng hậu nghe ra ẩn ý trong lời của miên đường ý muốn đổi thành bạc chỉ mỉm cười nói p h ù thê các ngươi đều là người thực dụng không giống những người mua danh chột tiếng một hai phải phô trương mấy thứ đồ bỏ được rồi trở về bổn cung sẽ nói với thánh thượng tiết kiệm bạc chi cho quân lương là được lời người tâm tư thông thấu nói ra đúng là dễ nghe tất nhiên là liễu miên đường thay mặt vương gia cảm tạ ân điển của nhị thánh có điều khi thạch hoàng hậu nghe nói miên đường muốn đi theo hoài dương vương đến bắc hải ôn tồn khuyên can một phen lúc trước vạn tuế nghe thôi ái khanh nói phải đưa vương phi ngươi và trẻ nhỏ cùng thái phi cùng quay về chân châu chảo mới đồng ý nhưng giờ ngươi lại không bằng tàu xe mệt nhọc đi theo vương gia đến nơi đầy chứng khí đó chỉ sợ vạn tuế sẽ không đồng ý lần trước tin đồn nhảm về lục văn ngưỡng sơn và tử du công từ đồn ầm ầm cả lên miên đường đoán chắc là thạch hoàng hậu đã nghe được cái gì đó chỉ là vị hoàng hậu béo lòng rộng như bề này giả vờ hay thật chưa từng để lộ một chút gì nhưng lời vừa rồi tất nhiên là có chút gì rồi miên đường làm như không nghe hiểu mỉm cười nói thật ra thần thiếp biết võ tướng ra ngoài phải để gia quyến ở kinh làm tin nhưng vạn tuế biết vương gia trung thành ngay thẳng cho gia quyến vương gia về lại t r â n châu suy nghĩ nghi người thì không dùng người cũng chỉ có vua của một nước quân vương hiền đức mới có chỉ là lúc trước thần thiếp đã thể độc rằng nếu gả cho một võ tướng thì dù núi đao biển lửa cũng phải cùng hắn sống chết có nhau mong rằng hoàng hậu khẩn cầu bệ hạ thành toàn cho tâm nguyện ngoan cố ngu xuẩn của thần thiếp thạch hoàng hậu im lặng lắng nghe mỉm cười nói kiếp trước hoài dương vương tu luyện lắm mới may mắn có được nữ tử trọng tình t r ọ n g nghĩa thể cùng sống cùng chết được nữ tử như n g ư ờ i yêu thương hẳn cả đời này chẳng quên được cảm giác đó miên đường thoáng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của thạch hoàng hậu nói văn võ cả triều có ai mà không ngưỡng mộ vạn tuế cứ được hoàng hậu hiền đức như ngài cái gọi là chỗ cao không khỏi rét vạn tuế có hoàng hậu ngài mới có thể trải qua cuồng p h o n g b ã o tác chấn chỉnh triều cương đại yến phu thê khói lửa như ta và vương gia há có thể so sánh được với tình yêu to lớn đồng tâm hiệp lực của long phượng các ngài người tâm tư thông suốt không chỉ nói chuyện thoải mái mà có khi cũng không cần phải nói quá rõ ràng thạch hoàng hậu nghe hiểu ý của miên đường mỉm cười đứng dậy đỡ miên đường lên nói nếu vương phi đã nói như vậy có lẽ vạn tuế cũng không để cho phu thê hai người mỗi người một ngà lúc miên đường chuẩn bị cáo từ rời khỏi cung dường như thạch hoàng hậu nhớ ra điều gì đó vừa đi thong thả cùng nàng ở n g ư ỡ n g hoa viên vừa nói thành châu cách chân châu không xa vương phi người cũng coi như hiểu rõ gốc rễ bổn cung cho nên nói chuyện với n g ư ờ i không cần phải luôn giữ mặt mày cao có nửa c h e nửa mở giống khi nói chuyện với những phu nhân vương hầu thế tập n g ư ờ i cũng biết lúc tuổi già phụ thân ta có thêm được một người con gái rất nuông chiều muội muội kia của ta thế cho nên muội ấy còn nhỏ tuổi mà lại luôn nghĩ đến mấy chuyện không thực tế từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió muốn mưa được mưa hiện giờ ta lại là hoàng hậu t h a y h a trở thành họ ngoại thỉnh thoảng ỉ vào ân sùng của vạn tuế nói chuyện không chú ý đúng mực tuy bổn cung là tỉ tỉ những khuyên muội ấy thì muội ấy nghe tay này ra tai kia phụ thân lại nuông chiều con gái dường như mấy ngày trước đó có lời đắc tội với vương gia ông nhờ bổn cung thay mặt gửi lời xin lỗi với vương gia miên đường không biết tại sao thạch hoàng hậu nói thế chỉ có thể vâng dạ trước cuối cùng thạch hoàng hậu thở dài một hơi nói khi bổn cung chưa xuất giá chỉ là thứ nữ của thạch phủ không quá thân thiết với phụ thân vương phi và vương gia cứ nói một tiếng bổn cung là bổn cung thạch gia là thạch gia là được miên đường nghe lời cảm thấy dường như có ẩn ý có điều thạch hoàng hậu không nói tiếp nữa nàng cũng không tiện hỏi g i o sắp xuất phát thôi hành chu thường xuyên bận việc ở trong quân ít khi hồi phủ hiếm hoi lắm hôm nay mới được hồi phủ sớm bế con trai khi miên đường về đến nội viện thấy hắn đang bế tiểu d ậ ợ nhi chơi dưới tán hoa anh đào nàng không vội thay quần áo đi tới chỗ thôi hành chu chơi đùa cùng con trai và thuật lại lời hôm nay thạch hoàng hậu nói thôi hành chu nghe xong không cảm thấy ngoài ý muốn giải thích mấy ngày trước quốc trượng thạch nghĩa khoan có nói chuyện với ta nói lần này ta đi b ắ c hải đúng là dùng dao mổ trâu giết gà quốc trượng có hơi bất bình với chuyện này lại nói lần bổ nhiệm này không phải là không có được sống quay về có điều lần này bộ cũ ngưỡng sơn dốc hết sức thúc đẩy ông ta không tiện mở miệng xoay sở cho ta ông ta có một tiểu nữ ái mộ ta đã lâu kể cả chỉ muốn gả cho ta nếu như hai nhà kết quan hệ thông gia ông ta thành trưởng bối của ta thế là có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ ta chu toàn sau này ở trong triều đình cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau làm việc cũng dễ dàng hơn nghe thôi hành chu nói thế miên đường đã hiểu kéo áo choàng trừng ư mắt nói họ thạch có biết xấu hổ không biết rõ chàng đã cưới vợ thế mà còn mặt dày mày dặn đề cử cô nương nhà ông ta chẳng lẽ ông ta chịu để con gái mình làm thiếp nói đến đây liễu miên đường dừng một chút nói tiếp không đúng muội muội của hoàng hậu sao có thể làm thiếp ông ta đây là suối bảy chàng hưu thê hay là muốn d á n g thê làm thiếp thôi hành chu đạt tiểu dập nhi đang phun bong bóng vào lòng miên đường nói lão già họ thạch còn chưa nói xong đã bị ta đuổi khỏi quân doanh ta chẳng có chút hứng thú với lời ông ta nói nàng cần gì phải để bụng chốc ó lẽ là cảm giác được mẫu t gặm gặm sau cậu nhóc béo đã gặm ướt nhẹp cổ tay của mẫu thân miên đường biết là cục thịt nhỏ này đói bụng muốn bú sữa bất chấp thẩm vấn thôi hành chu vội vàng bế con trai về phòng sau khi cho con trai bú xong nàng không khỏi nhớ lại cảnh g ặ p tiểu thư thạch ra ở bãi săn phía đông ngày trước vị tiểu thư đó đúng là rất xinh đẹp lúc ấy ánh mắt nhìn thôi hành chu có gì đó không đúng khi đó nàng nghĩ là mình suy nghĩ nhiều giờ xem ra móng heo nhà mình hầm đến chín thục thơm nước mũi làm gì đám chó khác không thèm nhỏ dãi cho được thôi hành chu đi vào theo thấy dáng vẻ tức giận của miên đường bật cười nói sao vẫn còn giận vậy thạch nghĩa khoan mang tiền đồ ra uy hiếp ta đúng là xem tất cả nam tử trên đời này đều là con rể tử du của ông ta nàng cảm thấy ta là người để cho người khác uy hiếp ư miên đường dựa đầu vào lòng ngực thôi hành chu sầu dĩ mà nói người khác thương nhớ chàng ta không vui thôi hành chu cảm thấy dáng vẻ ghen tuông của nàng vừa hung dữ lại vừa đáng yêu lòng mềm nhũn ra ô m lấy một lớn một nhỏ nói tất cả của bổn vương đều là của nàng ngày ngày bị nàng ngủ nào còn có sức mà trêu chọc nữ tử khác miên đường bị hán chọc cười nói chàng nói giống như ta là quỷ háo sắc vậy ngày nào cũng phải lăn lộn với chàng há chẳng phải để mặt mũi chàng trông thiếu ngủ ư thôi hành chu ôm chặt lấy nàng nói đáng tiếc ta phải l ĩ n h quân xuất phát ngay phải xuất phát trước nàng một bước nhân lúc chưa đi nương tử nàng có muốn ngủ nhiều chút không vừa mới dứt lời còn chưa kịp phút ve tiểu d ậ p nhi ở trong lòng miên đường ăn uống no đủ bắt đầu ra oai dầu mông nhỏ bán nước tiểu nóng hầm hập vào người cha mình thôi hành chu nhìn trường bào bị ướt của mình sau lại nhìn con trai thoải mái ngáp một cái rồi r ú t vào lòng miên đường ngủ nhất thời trường mắt muốn giao ai nhưng không biết đi tìm ai miên đường mỉm cười đưa tiểu dập nhi cho hắn ta thấy chàng nhân lúc chưa đi thay tã cho con trai chàng mới là tốt nhất thôi hành chu người mùi sữa nhàn nhạt, nhạt trên người tiểu dập nhi cảm thấy không thể tha cho một lớn một nhỏ trước mặt đáng tiếc sắp phải xuất phát không thể trễ n ả i được nữa thời gian âu yếm không còn nhiều khi đại đội của thôi hành chu tập kết xong thôi hành chu lý quang tài và các thuộc hạ khác bắt đầu xuất phát đến bắc hải bởi vì không cử hành nghi thức xuất trinh nên cũng không có nhiều dân chúng đến tiễn đưa chỉ có các đồng liêu quen biết trong triều ở dọc theo đường lớn tặng rượu mà thôi tất nhiên quân quyến như miên đường không ít một đám người sách bao lớn bao nhỏ dặn dò ăn mặc hàng ngày có điều miên đường thì khác với những gia quyến lưu luyến không rời đó nàng không quá buồn lo dẫu sao thì chóc nữa là nàng cũng xuất phát theo sát lo là ảnh hưởng đến sĩ khí miên đường có đưa theo nhóc con luôn miệng ê a khóc nên không thể xuất phát cùng đội quân nàng định giống như lần đi tây bắc năm ấy đi cách xa phía sau đội quân một khoảng ngắn là ổn xuất phát cách một ngày là vừa đẹp vậy nên lúc đưa tiễn trượng phu nàng cũng không quá đau lòng chẳng qua trên đường quay về liễu miên đường nhìn thấy xe ngựa treo thẻ bài của thạch phủ dừng ở bên đỉnh nghỉ chân bên hông đường lớn còn vị thạch tú kim tiểu thư thì vành mắt đỏ hoe bước xuống đ ỉ n h thật không biết vị thân thích nào trong phủ nàng ta ra chiến trường bắc hải trước đây m i ê n đường không biết tâm tư của thạch tiểu thư thế nhưng giờ nàng đã biết thạch nghĩa quan vừa đe dọa vừa dụ dỗ phu quân mình v ớ i cô con gái nhỏ này của ông ta bây giờ xem ra vị thạch tiểu thư này là cố ý tới ở bên đình m ắ t đẫm lệ trông mong dáng vẻ n h ư nữ tỉnh trường lay động đến trái tim người ta nàng lười khách sáo lạnh lùng l ư ớ c thạch tú kim một cái buông rèm chuẩn bị hồi phủ đúng là hôm nay thạch tú kim tới xem hoài dương vương khi phụ thân biết nàng ta trung tình với hoài dương vương mặc dù không nhẹ không nặng khiển trách nàng ta không biết giới hạn nhưng xoay người lập tức chủ động tìm hoài dương vương bày tỏ ý muốn lên hôn thạch nghĩa khoan là người giỏi đầu cơ hóa ra ý của ông ta là muốn đưa đích nữ này vào trong cung lại dệt hoa trên gấm hai tỷ muội cùng hầu hạ một chồng củng cố vị thế của thạch gia dù sao thì thứ nữ lúc trước ông ta gả qua dung mạo bình thường nếu trong lòng hoàng đế ghét bỏ cũng không sao không thể không gả thêm một đích nữ qua bày tỏ lòng áy náy của nhạc phụ thế nhưng thứ nữ là hoàng hậu đó lại mời mẫu thân của thạch tú kim cũng chính là mẹ kế nàng ta vào trong cung mặt mày ôn hòa trò chuyện về chuyện nhà khi đi ngang qua lãnh cung còn nghe thấy tiếng khóc lóc của vân phi ở trong lãnh cung thứ nữ này của ông ta nói chuyện ra câu nào câu nấy đều vô cùng khéo léo nhưng không biết tại sao đích mẫu bị nàng t a dọa cho sợ tới mức quay về thạch phủ bị bệnh nặng một trận nói rõ nếu đưa tiểu nữ nhi vào trong cung thì bà ta sẽ liều mạng với ông ta nhất thời náo loạn cho nhà cửa không yên ông ta phải nạp hai tân thiếp liền mới xem như là dệt được khí thế của phu nhân Ở m ỹ một trận ông ta cũng coi như là hiểu ý tứ của thứ nữ trong cung kia vạn tuế không được khỏe không được gần nữ sắc nhiều dù ông ta có đưa muội muội ruột của nàng ta vào trong cung nàng ta cũng có bản lĩnh kiến cho muội muội đương tuổi xuân cô độc trong lãnh cung nửa điên nửa ngốc như vân phi lúc trước khi lật đổ thế lực tuy vương thạch hoàng hậu ngầm mưu đồ sau lưng lưu d ụ c lòng dạ thâm sâu khiến người ta không thể không kiêng kỵ thạch nghĩa khoan biết rõ cô con gái này lợi hại nhất thời tâm tư nga hoàng nữ anh tan tành nghĩ phải răng lưới to làm nhạc phụ của v à i v ị anh hào tất nhiên là phải xếp hoài dương vương vào phe Chú h t í vương nghiêu có hai người con gái người con lớn tên nga hoàng người con nhỏ tên nữ anh nghe lời tiến cử của tứ nhạc ở trong triều về ngu thuấn vua nghiêu gả hai con gái của mình cho thuấn hơn nữa con gái nhỏ thật lòng quý mến hắn nói đến hôn sự cũng là xuôi gió xuôi nước thạch nghĩa khoan căn bản chẳng để tâm đến chính thất vương phủ là liễu miên đường mặc dù con gái không so được với sắc đẹp của liễu thị dẫu sao thì cũng đã cưới về lại sinh con rồi có nam tử nào mà không có mới nơi cũ huống chi so với xuất thân không ra gì của liễu miên đường thì đích nữ nhà ông ta xuất thân trong sạch lại có thể trợ lực cho hoài dương vương nhưng không ngờ hoài dương vương thế mà mặt mày ù ám không đợi ông ta nói hết đã đuổi ông ta ra ngoài không chút lưu tình nhất thời mặt mũi thạch nghĩa khoan mất hết về đến nhà lập tức nổi trận lôi đình một trận bảo thạch tú kim dẹp cái suy nghĩ này đi vốn thạch tiểu thư hừng hực hy vọng Nào ngờ thoáng cái vỡ tan tành tâm tư của cô nương trong một chốc không chấp nhận được hôm nay nàng ta nghe nói nay là ngày binh mã hoài dương vương xuất phát trốn phụ thân chỉ mang theo thị nữ tùy tùng đi ra đường lớn n g o à i thành mới vừa rồi ở bên cạnh đình nàng ta nhìn thấy hoài dương vương người mặc giáo sáng bóng đầu đội kim khôi hiên ngang khí phách cưỡi trên lưng ngựa sáng vẻ còn mê người hơn khi mà khoan vào đeo đai ngọc thường ngày nam tử oai hùng như vậy thế mà không thể trở thành phu quân của nàng ta làm sao mà không bực tức cho được còn bây giờ khi nàng ta nhìn thấy hoài dương vương phi đầu n à y lên suy nghĩ tại nữ tử này mà mình mới không thể cùng hành chu làm chim liền cảnh nữ tử này phàm là nữ tử hiền đức giống trong các vở kịch thì đều sẽ chủ động thể hiện hiền đức tự nguyện hạ làm thiếp giúp đỡ tiền đồ cho phu quân chẳng phải là không đến mức để hắn phải chiến đấu ở bắc hải xa xôi hoang v u ư bình thường mọi người đều như vậy đều nghĩ ở góc độ có lợi cho mình thạch tú kim nghĩ như thế cảm thấy quá đúng lý hợp tình cho rằng liễu m i ề n đường không hiền đức chút nào đưa tiễn gia quyến đi tới đi lui đều ở trên một con đường lớn đi trên đường lớn không có vấn đề gì cả chỉ là xe ngựa trước xe ngựa sau nối đuôi nhau khi đi đến con sông bảo vệ thành cách cổng thành không xa do trên cầu có lắp một thanh chắn ngang để cho xe ngựa đi chậm lại tránh cho cầu bị lắc lư vậy nên phần lớn gia quyến đều xuống ngựa rồi đi bộ qua cầu m i ề n đường cũng xuống ngựa để thị nữ đỡ qua cầu giống với các nữ quyến phủ khác do đa phần đều là quân quyến có quen biết nhau nên vừa đi vừa nói chuyện rất nhộn nhịp trong đó có rất nhiều nữ tử quân quyến khi ở tây bắc ở cùng một c h ấ n với miên đường toàn bốc thuốc ở hiệu thuốc của nàng chỉ là khi đó chức quan của trượng phu bọn họ không cao lắm càng không biết liễu miên đường là phòng trong của hoài dương vương còn bây giờ đa phần trượng phu bọn họ đều đã thăng chức thậm chí có vài người là tướng quân còn bà chủ hiệu thuốc thì càng không phải nói giờ đã là hoài dương vương phi cho tới bây giờ các quân quyến đều không cho rằng liễu miên đường là ngoại thất của vương gia năm đó liễu nương t ử ở c h ấ n nhỏ tây bắc giỏi giang đến cỡ nào mọi người rõ như ban ngày vương gia không chọn những nữ tử nhà hầu môn mà chọn nữ nhân cùng mình đồng sinh cộng tử đó mới là điều khiến người ta k h ô n g phục nhất chỉ có những người từng trải qua cảnh đồng cam cộng khổ cùng nam nhân khổ tận cam lai mới thấu hiểu sâu sắc được mặc dù liễu miên đường là vương phi nhưng rất thân thiết với nhóm quân quyến xưng hô tẩu từ đệm muội giống như lệ cũ ở tây bắc tuy đa số các nàng xuất thân thôn quê nhưng trượng phu bọn họ đều là huynh đệ cùng và sinh ra từ trên chiến trường với hoài dương vương liễu m i ê n đường đối xử với bọn họ thân thiết giống như chị em dâu nhà mình khiến cho nhóm nữ quyến vừa rồi lòng đầy thương cảm đưa tiễn trượng phu giờ ấm áp hẳn cảm thấy phu t h ê vương ra thật là bình dị gần gũi thạch tú kim cũng xuống x e n g ự a chuẩn bị qua cầu thấy đám nữ từ phía trước nói chuyện lớn tiếng lại còn nói giọng địa phương quê mùa bụng đầy xem thường lại thấy liễu m i ê n đường thân thiết với bọn họ trong lòng càng thêm kinh bỉ đường đường là thế tập vương phi mà cách nói chuyện giống y mấy phụ nhân nhà quê thật không hiểu hoài d ư ơ n g vương nhìn chúng n à n g điểm nào đám tiểu nha hoàn dưới trướng thạch tú kim hiểu được tâm tư ốt ức của tiểu thư nhìn đám người lộn xộn trước mắt trong lòng cũng nổi giận một tiểu nha hoàn trong đó rất biết cáo mượn oai hùm xẻo x á t nói một đám người nhìn thấy nữ quyến thạch ra đi cũng không biết tránh chẳng lẽ không biết tiểu thư nhà chúng ta là muội nguội của thạch hoàng hậu sao nếu bàn về việc trước giận thay chủ tử thì bích thảo của phủ hoài dương vương cũng là nhân tài kiệt xuất nghe nha hoàn thạch gia ở phía sau ngang ngược như thế bích thảo lập tức cao giọng trả lời hôm nay đại quân trân châu xuất phát đi bắc hải người đến tiễn đưa đều là quân quyến các phủ chúng ta làm sao biết thiên kim thạch gia cũng đến tiễn đưa tất nhiên không biết để tránh có điều xin hỏi một câu người tiểu thư các người tiễn đưa là vị biểu ca biểu đệ nào của thạch phủ hết chương mời các bạn lắng nghe ư n giọng n ư ơ giận thì tốt. Các bạn đang nghe Gác đừng đăng ủng g like, i bạn chuyện trên kênh Chuyện bạn quên donate nhấn kênh chuyện nhé. thì tốt. share, hộ Các Của Các Béo. để ký Số và bích thảo rất lớn nhất thời các phu nhân trên cầu đều quay đầu nhìn thạch tú kim về phần nha đầu thạch phủ lên tiếng nói không ngờ mình lấy hoàng hậu ra mà phủ hoài dương vương phủ dám phản bác lại giận không chịu được đang định tiến lên lý luận thì bị thạch tú kim cố kiềm chế đến đỏ mặt khiển trách nói biết rõ những người đó đều là người thô thiển tại sao còn nói chuyện với bọn họ làm gì không chừng bôi nhọ thanh danh ta cẩn thận hồi phủ và o miệng ngươi nói xong nàng ta không đoái ngoài việc xe ngựa lắc lư trên cầu không cần nha hoàn đỡ nhanh chóng lên xe ngựa bảo phu xe mau qua cầu là được xe ngựa phóng nhanh qua cầu các phu nhân trên cầu dối rít tránh sang hai bên kết quả đám đông như ong vỡ tổ một phu nhân giáo húy trong đó né không kịp vấp chân lảo đ à o ngã khỏi lan can cầu thét lên c ắ m đầu xuống ngã khỏi cầu bởi vì mấy ngày nay đã sang đầu xuân mưa không nhiều lắm mực nước không cao thậm chí đá cuội còn nhô một nửa khỏi lòng sông nếu ngã xuống như thế hơn phần nửa là thành phế nhân liễu m i ê n đường cách vị phu nhân giáo húy nọ rất gần thiên tính của người tập võ lúc nào tay chân cũng nhanh hơn đầu óc cho nên trong lúc mọi người ở đây hét lên thì nàng đã phi thân nhảy lên một tay nắm lấy lan can cầu một tay khác bắt lấy phu nhân bị rơi khỏi cầu trong nháy mắt đó người xung quanh chỉ mình thấy làn váy tung bay sau đó mới phát hiện hoài dương vương phi đã thành cái móc câu treo ngược vất vả treo trên cầu thoáng chốc tiếng hét của mọi người càng lớn hơn khi hoài dương vương phi nhảy lên thì bọn thị vệ phủ hoài dương vương cũng nhanh chóng chạy đến túm chặt lấy vương phi tránh cho nàng bị phu nhân giáo úy nọ kéo t r h o rơi xuống sông theo người thạch phủ bị phu nhân giáo úy làm cho hoàng đứng ở trên xe ngựa thấy có người rơi khỏi cầu vờ như không thấy mau mau chạy đi lúc liễu miên đường được kéo lên tức giận đến đ ầ u bốc khói nói với bọn phạm h ồ đi đi ngăn chiếc xe ngựa kia lại cho ta đám phạm h ồ lĩnh mệnh lập tức xông lên trước vì thân lên xe ngựa nắm chặt dây cương vừa rồi thạch tú kim nghe tiểu nha đầu ở ngoài xe nói xe ngựa nhà mình làm người ta ngã khỏi cầu trong lòng bị dọa giật mình nhất thời không biết làm sao chỉ muốn rời đi thật nhanh trở về báo cho phụ thân để ông cho tìm người xử lý thay là được nào ngờ xe vừa qua cầu thì bị mấy thị vệ cao to thô kệch kéo ngựa xe lại xe ngựa ngừng gấp nàng ta ở bên trong bị l ắ c lư một chút thiếu chút nợ té ngã đúng lúc này liễu miên đường dẫn nha hoàn bà từ đi đến đầu cầu lạnh giọng nói thạch tiểu thư oai thật dám xông vào nơi đông người khiến cho người ta ngã khỏi cầu cũng không quay đầu lại sai một chút phóng mắt nhìn khắp kinh thành e là không ai đuổi kịp thạch tú kim chưa từng bị ai mắng như thế ngồi trong xe ngựa chân tay luống cuống liễu miên đường ở ngoài xe ngựa đã nhắc đến tên họ nàng ta cứ ngồi trong xe ngựa cũng không hay vì thế thạch tú kim sụ mặt để n h a hoàn đỡ xuống xe ngựa tức giận nói với liễu miên đường hoài dương vương phi mới oai to kìa nói c ả n là c ả n xe ngựa của p h ù người khác trên cầu nhiều người như vậy người dựa vào đâu nói xe ngựa của ta ép ngã lần này không cần liễu miên đường lên tiếng phu nhân các nhà ở bên cạnh rối d í t nói tất cả bọn ta đều là nhân chứng mắt nhìn thấy rõ ràng xe ngựa nhà ngươi chạy băng băng trên cầu nếu không phải nhờ có vương phi nhảy xuống cầu bát lấy người thì hiện tại n g ư ờ i đã bị kiện đền mạng người rồi thạch tú kim cũng tự biết đối lý nhưng nàng ta ngang ngược như vậy làm bị mất mặt ở trước mặt mọi người sao chịu nổi ngẩng đầu nói không phải người nọ không sao rồi ư chẳng lẽ hoài dương vương phi còn muốn bắt ta đến phủ n h à c h ị tội à liệu m i ê n đường thấy dáng vẻ không có lý nhưng vẫn phải biện bạch ba phần của nàng ta là biết nàng ta bị chiều hư có điều binh mã chân châu vừa mới xuất phát bóng người còn chưa đi xa mà phu nhân đưa tiễn bị chen ngã khỏi cầu m i ê n đường cũng từng làm đại đơn gia biết rõ nếu không đòi lại công bằng cho phu nhân nọ nếu việc này đồn đi ắt hẳn sẽ khiến cho binh lính dưới trướng hoài dương vương lục đục nội bộ cho nên liễu m i ê n đường đi đến trước mặt thạch tú kim nói lão g i à ở phủ n h à bận rộn cả ngày chút chuyện ngã cầu này không cần phải làm phiền đến quan phủ ngươi chỉ cần thành tâm thành ý xin lỗi vị phu nhân này là được ngay cả tiền thuốc thăng an ủi phủ hoài dương vương bọn ta cũng ra thay cho tiểu thư ngươi thạch tú kim tự nhận là muội của hoàng hậu hiện tại phụ thân ở trên triều giới một người trên vạn người nàng ta đường đường là một thiên kim thạch phủ sao có thể xin lỗi một phu nhân nhà lính hoài dương vương phi yêu cầu như thế đúng là cố tình kiếm chuyện rõ ràng là đang làm khó dẫn người ta cho nên nàng ta không muốn nói chuyện với hoài dương vương phi nữa hửi lạnh một tiếng rồi xoay người muốn lên xe lúc này liễu miên đường bước lên một bước duỗi tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của thạch tú kim thạch tú kim là thiên kim tiểu thư được nương triều từ bé sao có thể sao được với liễu miên đường ối một tiếng cúi đầu xuống người lùn xuống hai đầu gối khuỵu xuống đất thuật nhìn giống như quỷ xuống xin lỗi thị vệ thạch phủ thấy tiểu thư nhà mình bị thua thiệt vội vàng vọt tới thấy phạm hổ cản ở phía trước rỗi tay đ ẩ y phạm hổ nhưng làm sao là đối thủ của phạm hổ được hai cánh tay bị bắt chéo chế phục dưới đất miên đường mỉm cười một tay đè thạch tú kim xuống nói chỉ bảo thạch tiểu thư xin lỗi mà thôi tại sao thạch tiểu thư lại làm đại lễ vậy còn quy với phu nhân giáo úy lúc này các phu nhân bên cạnh bắt đầu cười vang lên thạch tú kim chưa từng bị mất mặt đến vậy không thể chịu đựng được không kìm được nước mắt sau khi miên đường đập tan oai phong của nàng ta trên mặt treo nụ cười nhẹ nhàng đỡ nàng ta lên nói hẳn thạch tiểu thư còn có việc ta không làm phiền nữa mời thạch tiểu thư lên xe trong lòng thạch tú kim biết mình không phải là đối thủ của liễu miên đường vùng khỏi liễu miên đường khóc sức mất trở lại xe ngựa bảo phú xe nhanh chóng hồi phủ thị vệ ở dưới đất cũng bỏ dậy đi theo sau xe ngựa hùng hổ đi mất các phu nhân thấy thiên kim của quốc trượng vừa nãy còn vô cùng kiêu căng giờ khóc lóc chạy đi thì hết sức hả giận tất cả đều khâm phục vương phi đặc biệt là phu nhân giáo úy, liên tục cảm ơn vương phi trước giờ phương hiết tâm tư tinh tế không khỏi lo lắng hỏi vương phi làm thế chẳng phải là đắc tội hoàng hậu sao liễu miên đường khẽ cười nói hoàng hậu luôn trọng thanh danh cha con thạch ra ỉ vào thân v ậ n quốc thích mà kiêu căng phách lối ta ép thiên kim thạch ra xin lỗi chính là giữ thanh danh cho hoàng hậu sao hoàng hậu trách ta được về phần thạch tú kim suốt đoạn đường hồi phủ khóc s u ố t mướt không ngớt tất nhiên là đi tố cáo với phụ thân thạch nghĩa khoan không còn là một tướng quân nho nhỏ ở thanh châu sau khi trở thành quốc trượng tính tình ngày càng chẳng vừa thấy cánh tay nữ nhi bị nắm tím xanh tức giận đến nổi cơn tam bành kéo nữ nhi cùng vào cung tố cáo lưu dục từng nghe nói miên đường quyết ý đi theo thôi hành chu đến bắc hải tâm tình ưu ám bệnh cũ năm xưa lại tái phát vậy nên thạch hoàng hậu hầm canh bổ phổi đích thân mang đến ngựa thư phòng cho hoàng thượng dùng nào ngờ bắt gặp phụ thân kéo muội muội thạch tú kim đến cáo trạng nàng ta có ý tránh hiểm nghi cũng không kịp rồi cho nên chỉ có thể ngồi ở một bên im lặng không nói gì để kim khẩu của vạn tuế định đoạt sau khi lưu dục nghe thạch nghĩa khoan lòng để c a m phẫn lên án chậm rãi uống một ngụm canh thạch hoàng hậu đưa cho sau đó từ từ nhớ lại nói tính tình của nàng không hề thay đổi quốc trượng là người trong nhà c h ậ m nói chút chuyện cũ năm xưa cũng không sao khi trẫm còn ở ngưỡng sơn đợi đông cung phục hưng hoài tang huyện chủ cũng ở ngưỡng sơn t r ợ giúp trẫm lúc ấy hơn phân nửa binh mã trên ngưỡng sơn là do nàng thao luyện việc ăn uống của binh mã tốn rất nhiều bạc thế nhưng nàng lại không cho binh lính thuộc hạ làm phiền bách tính đành phải tìm đường khác một đường kinh doanh kiếm tiền có điều trong một lần xuống núi cả p h ả i con cháu nhân ra ngang ngược ức hiếp bá tánh lúc ấy nàng cải trang xuống núi vốn không nên gây thêm rắc rối nhưng nhìn thấy tên công tử kia chiều đùa một phụ nhân đã có chồng còn đánh trượng phu người ta một trận lúc đó nàng không kiềm được cơn giận không chỉ cứu đôi phu thê kia nàng còn dạy dỗ tên công tử nọ một trận lúc ấy trẫm cũng ở đấy ngăn cản nàng khuyên nàng đừng gây chuyện khi đó nàng nghe lời trẫm không ra tay thế nhưng khi về đến trên núi trẫm phát hiện chẳng thấy nàng đâu sau khi nàng trở về cả người đầy máu trẫm hỏi nàng đã làm gì nàng đáp lúc ấy chỉ cảm thấy phải đánh tiểu tử kia nếu được đánh một trận là hả giận vậy nhưng lúc ấy bị cản lại càng nghĩ càng giận cho nên suốt đêm quay lại treo ngược tên công tử nọ ở trên cây đại thụ nơi phố xá sầm ất trong c h ấ n dùng đao thiến gã nghe đến đó thạch tú kim sợ tới mức m ặ t mày trắng bệch nhớ lại ánh mắt liễu miên đường trừng nàng ta lúc ban ngày sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh thạch nghĩa khoan n g hiến r ă n g nói đúng là tính tình thổ phỉ khó sửa khi đó liễu miên đường ở ngưỡng sơn vào ông ta vốn định nói vào rừng làm cướp nhưng nói vậy là bao gồm luôn cả hoàng thượng lập tức đổi chủ đề ý của bệ hạ là tuy rằng bệ hạ khổ tâm quyên bảo nàng hướng thiện nhưng nàng lại không thay đổi hiện tại có hoài dương vương làm chỗ dựa càng thêm phách lối nếu bệ hạ không khiển trách nàng thì làm sao được lưu d ụ c đặt chén t r à xuống m ì m cười nhìn hai cha con trước mặt nói ý của trẫm là hoài tang u y ệ n chủ không ghi thù qua đêm nếu nàng đã bóp cánh tay của tiểu muội đây thì đã hết giận có lẽ không giết không đánh hay đến thạch phủ mắng chửi quốc trượng cứ yên tâm là được thạch nghĩa khoan há nửa miệng có chút không tin rằng vạn tuế sẽ nói ra lời thiên vị hoang đường như thế cái gì mà bảo ông ta yên tâm cộng thêm hôm nay liễu miên đường đại nhân đại lượng không có chặt đứt nửa cánh tay của con gái ông ta còn muốn ông ta cảm ơn cả nhà bọn nàng thạch hoàng hậu rũ mắt nói với phụ thân hôm nay bệ hạ không được khỏe nếu hai người không có chuyện gì khác quan trọng thế thì quỳ l ú i xuống đi thạch tú kim đi theo phụ thân vào cung vốn trông mong hoàng đế tỷ phụ xả giận cho nàng ta không ngờ thế mà lỗ tai lại nghe câu chuyện xưa đẫm máu rồi đi về đợi ra khỏi cửa cung nàng ta rơi nước mắt lã chã nói nữ nữ tử đáng sợ như vậy có cái gì tốt tại sao hoài dương vương s ủ n g ái nàng đến thế thạch nghĩa khoan cũng nghẹn một bụng giận quay đầu lại nhìn cửa cung quái gở hừng một tiếng nàng ta trông như vậy nhưng thật ra rất biết trêu g ẹ o người người s ủ n g ái nàng không chỉ có một đâu có điều nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của hoàng hậu thạch nghĩa khoan dần dần nén giận cười lạnh bây giờ để cho đôi phu thê kia kiêu ngạo đi bọn họ có thể quay về từ bắc hải không thì lại là chuyện khác hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bốn mươi bảy mới tới bắc hải căn bản liễu miên đường không quan tâm sau khi trở về thạch tú kim tố cáo với phụ thân và t ỷ t ỷ như thế nào ngày hôm sau xe ngựa phủ hoài dương vương chuẩn bị đầy đủ miên đường đưa theo thôi phủ cầm nhi và tiểu dập nhi cùng lên đường thẳng tiến đến bắc hải khác với lần trước đi tây bắc phải lén lút vì sợ bị thôi cử phát hiện lần này miên đường thoải mái đi theo sau xe ngựa đội quân tuy đường xá đi bắc hải xa xôi nhưng thời tiên đế từng viễn trinh bắc hải đã tu sửa đường núi cả rồi hành quân không quá khó khăn vốn m i ê n đường còn lo con trai nhỏ quá không chịu được cực nhọc đường xa thế nhưng cả ngày tiểu dập nhi ăn ăn ngủ ngủ không có việc gì thì được bà vú ôm đi phơi nắng thoải mái đến mức miệng nhỏ ê a không dứt bởi vì thôi hành chu thường phải mặc giáp gặp thời tiết ở bắc hải oi bức đến người nổi r ô m sày mặc dù hắn hành quân cấp tốc nhưng thỉnh thoảng khi dựng trại sẽ bớt chút thời gian cưỡi khoái mã đến đây đoàn tụ với vợ con một lát mỗi lần thấy hắn cởi áo giáp trên người đỏ một màng miên đường nhìn mà đau lòng may mà nàng mang theo bên người nhiều thuốc lấy một ít nước thuốc giảm ngứa ra l ò cho thôi hành chu thôi hành chu đã như vậy thì đừng nói gì tới các b i n h t í n h khác đa phần đều không mặc binh giáp để ở trần cứ như vậy lên đường dưới ánh nắng trói trang phơi nắng đến trên người bong ra mảng ra lớn nếu là lúc này gặp địch đánh lén những bình lính này sẽ giống như ốc sên mất vỏ để mặc cho người ta sâu xé có điều thôi hành chu thấy con trai tiểu dập nhi của mình thế mà quá thoải mái đứa nhỏ đến mông trần chỉ mọc mỗi cây yếm nhỏ ở chỗ mát trên xanh ngựa che lưới thoáng gió ăn trái cây lớn dần theo tháng năm tiểu d ậ p nhi bắt đầu nếm thử hương vị nhân gian thử ăn chút lòng đỏ trứng gần đây lại ăn thêm chút trái cây mềm cho nên miên đường chuẩn bị cho tiểu d ậ p n h i một ít trái cây mềm làm nhuyễn rồi dùng t h u a n h ỏ đút đứa nhỏ chỉ cần nằm trên chiếu ăn cái chân vung lung tung giống như chú chó nhỏ sung sướng vẫy đuôi đút con trai đã nhiều miên đường thuận tiện lấy một miếng trái cây đút cho phu quân thôi hành chu ăn trái cây giòn ngọt thấy ở trên chiếu trên xe ngựa giải rác các quyển sách các chuyện kỳ dị địa phương trong đó có v à i t r a n g miên đường cẩn thận ghi chữ nhỏ lên đánh dấu không biết miên đường đang làm gì thấy thôi hành chu đang nhìn nàng viết chữ miên đường cười nói bắc hải nhiều dị tộc nhiều chinh chiến ta đọc nhiều chuyện kỳ dị địa phương có thể hiểu thêm về phong tục thói quen của người nơi đây chẳng xem nàng chỉ một hàng chữ nhỏ nói vũ khí đa dụng địa phương được chế từ dây đằng không chỉ có thể ngăn cản đau thương mà còn có thể che nắng tạo bóng mát thực dụng hơn giáp sắt nhiều thật ra trên đường đến thôi hành chu có nghe dẫn đường nói cũng có ý muốn chế giáp nhưng h ắ n mới đến thu thập vật liệu chế đằng giáp cần phải tốn thời gian chưa kể phải sắp xếp nhân lực t a n dây nhất thời nước xa không thể cứu được lửa gần miên đường đ a n g b ô i thuốc lên lưng cho thôi hành chu nghe thái nói không phải chàng đã phái người tìm được mấy huynh đệ của ta rồi ư không phải chỉ có b ắ c hải mới làm được đằng giáp nghe nói chàng muốn tới b ắ c hải Ta ở nhà nhàn không nên làm rũi việc gì có đọc suy á cái c đọc được cái này là lúc ấy gửi thư cho h thư họ ngay. Bảo bọn họ tạm thời đừng trở về. Đến phía h đừng đến bọn bọn gửi này ngay, nam là ấy tạm trở t bảo về, thập d â đ ằ nghĩ rồi ã đã lão đã y thuyên dây Mấy ngày nay mấy ngày đây về, với vẽ nghề lại người đi. gửi nói rồi, lành lục làm ta ta thư một thể một bệnh phương, bệnh cho họ chúng hành nhị hơn hẳn phần. h quân, Suy bàn cũng bọn mang nửa nữa mang đến g đưa được ở địa sáp có của nam nhân và nữ nhân khác nhau trước khi hành quân thôi hành chu suy tính vô cùng chu đáo nhưng lại không ngờ khi tới bắc hải k h ô nhớ g giáp đường mặc miên im được đó. Liễu miên đường lại ơ i tiếng giải Điều thôi lại kiều sinh vai lặng làm lần là lục chuyện nhìn chẳng này hành nữa rằng nữ nhân yêu con cho hắn thật sự là lục văn nam đó ngang vai ngang quyết tốt to tát thức thật chu yêu cho cho đó. đó ý sự v i với, với hắn. Nhớ hắn. rõ năm đó trong núi mưa to liên miên không ngừng lục văn đoán trước rằng sẽ có rất nhiều tướng sĩ thuộc hạ của hắn bị thối chân nhân lúc nhóm quân binh bị đ a u chân không thể đi được ụt đánh bất ngờ đạt được toàn thắng thiếu chút nữa khiến cho các tướng quân thuộc hạ của hắn hổ t h ẹ n h tự sát sau đó hắn đích thân đến ngưỡng sơn mới biết nhân mã thuộc hạ của lục văn đã chờ trận mưa này từ lâu ai cũng lát rơm dạ trong giày để phòng bị âm chân hơn nữa trước đó bọn t ậ c tử ngưỡng sơn còn giả vờ làm thương nhân giao cho binh sĩ của hắn rất nhiều giày đan bằng cỏ loại giày này bình thường rất bền nhưng đến mùa mưa rất dễ làm chân bị bệnh khi đó thôi hành chu cảm thấy kiểu v ắ t hết óc quyết về thắng này quá áp độc rồi cầu nhân tài như thế nào mới có thể nghĩ ra được cách này bây giờ nhớ lại tinh quái gian xảo như thế hắn phải sớm đoán ra lục văn là nữ tử mới đúng hoài dương vương n h ớ tới nỗi đau trước kia lại nhìn nữ nhân ông con của hắn ở trước mặt nhất thời không biết nên hôn nào một cái hay là t é s t mung cho hà giận cũ nói tóm lại sau khi tới bắc hải mới phát hiện ra buồn phiền về trang bị vũ khí quân nhu cuối cùng cũng có thể giải quyết thuận lợi khi đội đại quân chân châu đến quận thương ngô ở bắc hải bốn huynh đệ trung nghĩa cũng mang theo mấy chục xe vũ khí đến kịp lúc ngoại trừ đằng giáp và dày rơm mát lạnh c ò ngoại m a n t h e không không không thảo dược giải nhiệt. Đường đã vết rõ ràng ở trong thư, hoài dương vương không thích bọn họ, cho chuẩn huynh họ hoài cho tránh cho nhìn thuận mông Miên đường ràng trong dương vương bọn nên lần quân này muốn bọn ngựa dương vương này vương giải gia ít vết tốt, bắt dược mấy đã để vũ rõ ở bị bị l sau trừ đại đương gia bốn huynh đệ trung nghĩa chẳng để ai vào mắt càng khinh thường vũ mông thôi hành chu cao cao tại thượng nhưng đại đương gia dặn dò tất nhiên bọn họ phải tận tâm làm mới thể hiện được rằng bọn họ giỏi hơn phạm hổ mà thôi hành chu giao cho đại đương gia sai vặt việc nhỏ này đã làm xong đội quân con em chân châu thay đằng giáp mắt lạnh cuối cùng không cần phải ở trần thao luyện dưới ánh nắng c h ó i trăng nữa tuy nhiên ngoại trừ vũ khí chuyện như tu sửa doanh trại thao luyện thủy quân lũ lượt kéo đến không phải là chuyện mà b i n h mã chân châu lạ trời lạ đất có thể ứng phó một mình được sau khi thôi hành chu đến quận lập tức triệu quan viên địa phương tới quận thủ địa phương là một ông lão dâu ria bán trăm tuổi tên là tô tình đáng tiếc tô quận thủ ham mê chè chén một ngày thì có hơn nửa ngày không tỉnh táo năm đó ở trong chiều ông ta từng làm quan đến chức ngự sử đáng tiếc ăn nói thẳng thắn quá chóc giận ngô thái hậu bị biếm xuống làm quận thủ quận ngô làm một phát là ba mươi năm thanh niên lòng đầy nhiệt huyết bị trướng khí ở bắc hải mài mòn hết thứ còn lại chỉ là thân xác lười biếng mệt nhoài thôi hành chu nhím bài nhìn tô quận thủ người đầy mùi rượu hỏi ông ta một vài chuyện ở địa phương kết quả tô quận thủ không một hỏi đã hết và không biết thì bảo là chuyện này không thuộc ông ta quản hỏi đến cuối cùng hoài dương vương nghẹn một bụng tức giận vỗ bản nói người thân là quan quận ngô biết rõ sẽ có bình mã của triều đình đến tiếp viện vậy mà lại không chuẩn bị gì cả còn có thái độ đùn đẩy giống cái gì đây chẳng lẽ ngươi ở không lãnh bổng lộc của triều đình t ô quận thủ nhớ mắt trong mắt lộ ra vẻ đã hiểu hiếm thấy l ạ n h l ù n g cười nói hạ quan không muốn ở không lãnh bổng lộc của triều đình đâu đáng tiếc hiện giờ vạn t u ớ i thánh minh quan viên trong triều đều hiểu chuyện đã lâu rồi chưa có ai b ị biếm đến b ắ c hải hạ quan dâng tấu trương cáo lão hồi hương không dưới mười lần nhưng không có ai nhận củ khoai l a n g vòng này hoài dương vương thực hạ của ngày nhiều người tài giỏi chi bằng ngày dâng tấu xin quan trên r ấ t khoát bãi nhiệm lão già này đi nói xong tô lão nhân lấy cớ bị trĩ vung tay áo chạy lấy người đã lâu rồi hoài dương vương không gặp quan viên địa phương không biết làm việc như vậy nếu không phải lần này hắn chỉ có quyền điều hành binh không có quyền quản lý quan địa phương thật muốn lập tức sai người bắt giam lão tử quỳ kia lại dùng ván gỗ trị bệnh trĩ của ông ta chỉ là lý quang tài khuyên giải hoài dương vương năm đó tô tình là một tài tử nhưng đáng tiếc lại làm quan địa phương ở bắc hải nửa đời người bắc hải nơi này do có nhiều bộ lạc dị tộc phần lớn do quan thổ ti quản lý tuy trên danh nghĩa thuộc triều đình nhưng phần lớn không chịu quản lý tô quận thủ nói không thuộc quản lý của ông cũng không phải là đùn t ầ y hơn nữa quận thương ngô là một quận nghèo gần như hàng năm không nhận được bạc của triều đình còn phải nộp thuế cống hơn nữa còn bị người oa làm loạn phần lớn dân chúng địa phương đều trốn đi nơi này hoang vắng như thế tô quận thủ không có tiền không có người không làm được gì cả thôi hành chu nghe xong không nói gì tuy nhiên mấy ngày sau đó hắn dẫn theo người cải trang đến mấy quận huyện thăm hỏi một p h e n đáng tiếc mấy người bọn họ vóc dáng cao lớn vạm vỡ hoàn toàn khác với vóc dáng thấp bé d a v ẻ nam đen của dân chúng địa phương mỗi khi bọn họ đi qua những căn nhà tranh nhỏ đều có người đánh giá hắn bằng ánh mắt khác thường đặc biệt có một vài người thoạt nhìn hình như là người man một đám người ánh mắt rất lạnh không thân thiện như là muốn ăn thịt người đi xa hơn chút khi tới nơi thổ ti quản lý Có cản căn một thù thể vài thủ vệ lại, hung hãn cản lại. Căn bản không bản đi ế n gần, g ố muốn n như quận nói, trung dân trúng phương lại nhanh chóng g thủ lời lại tô tập địa suốt ử a chữa và dựng binh doanh binh và là dựng i đ ề không thể. Đi s u một đoạn đường xuôi gan đều khô khốc khi thôi hành chu dẫn theo lý quang tài quay lại nơi đóng quân thì thấy một nữ tử xinh đẹp mặc bạc xăm ngắn tay đang ở lều che nắng tiếp đón binh sĩ dựng nhà tranh uống trà thảo mộc thấy bọn thôi hành chu đầu đ ầ y mồ hôi đi đến nữ tử dẫn đầu mỉm cười nhanh tay lại mắt hô p ư ơ n g gia và lý đại nhân đã về rồi hôm nay ta vừa mới phối trà thảo mộc ngâm trong giếng lạnh ở trong c h ấ n nửa ngày hai người mau đến uống một chén giải nhiệt đi nàng cười vô cùng xinh đẹp khiến người nhìn bất giác cong khóe miệng lên nhất thời phiền não trong lòng tiêu tan hơn nửa đến bắc hải lại lần nữa y thuật nam đó liễu miên đường học có đất dụng võ phương thuốc trà thảo mộc hôm nay sau nhiều lần nàng tự thử mới làm ra được bởi vì có mang đủ dược liệu dùng tốt hơn trà thảo mộc giải nhiệt của dân bản xứ hơn nữa trà thảo mộc còn có bỏ thêm không ít cỏ ngọt và mật ong át đi được mùi vị thuốc nguyên bản vô cùng ngọt ngào ngon miệng nhất thời hấp dẫn ánh mắt mong ngóng của không ít em bé địa phương hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm bốn mươi tám nhà rách che thân bên đường rót một ly trà thảo mộc cho thôi hành chu nhìn lướt qua nhóm trẻ con ở lan can b ì m cười phân phó bọn bích thảo cắt bánh lương cho đám nhóc ăn ban đầu mấy nhóc con nhìn t r ư ớ c bánh đen thui có c h ư ớ c sợ hãi không dám động đến lúc trước quan binh cũng đã đến đây nói là tới tiêu diệt người oa nhưng sau khi đến thì thu tiền của các nhà và bắt dân chúng đi phục vụ lao dịch tu sửa cống ngầm quân doanh thông thường thì sau một chuyến giày vò thì đám quan binh đó bị người oa đánh tan tành cũng không có sau đó nữa cứ giày vò hết lần này đến lần khác dân chúng địa phương không nói nổi thậm chí còn cảm thấy quan binh đáng giận hơn cả người oa lần này quan binh lại tới nữa Còn đông hơn mấy lần trước đây rất đây này h nhiên doanh không cha chúng thóc i trại lại ề u vậy v nên dùng. Sáng sớm, cha mẹ bọn chúng đã mang tất trước tất gạo sớm cả đó để đủ đã mẹ gà trong giấu trong cũng không tìm được gì. nhà nhà à còn có lục được núi, quan binh đến Lần n sót xoát tìm lại ở dù nếu không phải mùi hương trà thảo một quá thơm ngọt bọn họ cũng không dám to gan đến đây không ngờ rằng có một tiên nữ tỉ tỉ mỉm cười hỏi bọn chúng có ăn bánh lương không trong lúc nhất thời nội tâm của đám trẻ đấu tranh với nhau bên đường nhìn mấy khuôn mặt nhỏ d ố i d ắ m dứt khoát tự mình đi qua đó nhét trộn to cho đứa nhỏ lớn nhất dẫn đầu đám nhỏ nói đi đi mang về tự chia ăn đứa nhóc lập tức ôm trộn quay đầu chạy đi theo sau đó là mấy đứa trẻ con chạy theo giống hệt như bầy ong mật pho ve trước mắt đã chạy trốn mất tiêu miên đường mỉm cười nhìn mấy đứa nhóc chạy đi xa vừa xoay người thì thấy thôi hành chu đ â m chiêu nhìn mình miên đường lấy khăn lau miệng cho hắn hỏi muốn uống thêm một ly không thôi hành chu vén gọn tóc ướt sũng mổ hôi bên thái dương cho nàng nói nếu mấy đứa nhóc ấy mang chậu t r à lại thì báo cho ta một tiếng hả miên đường ngây người không hiểu ý hắn thôi hành chu khẽ cười nhìn khuôn mặt phơi nắng đến ửng đỏ của nàng nói t r à thảo mộc này uống ngon lắm ngày mai còn muốn uống nữa có điều bảo hạ nhân trong phủ được qua là được rồi hả tất phải c ủ a ý đích thân chạy sang miên đường cười nói đưa t r à chỉ là chuyện nhỏ tiện đó thăm chàng mới quan trọng chẳng những ngày mai có t r à thảo mộc mà còn có trà đậu xanh hôm nay ta thấy có nhiều binh lính ăn không ngon Ngày mai ta lại bảo lý mama làm ít lương phấn ngon miệng mang đến cùng. Chú thích. Một món ăn làm bằng thạch rau câu, gạo làm làm mai mama Một ta rau lại ít thích. thạch tẻ, lý bảo Chú câu, khí hậu bắc hải nóng bức tuy có rất nhiều binh lính không có nhà cửa chú thân không có mưa thì còn có thể kiên trì mấy ngày nhưng nếu một khi ăn không ngon thì cơ thể sẽ rất nhanh suy nhược hiện giờ đã có rất nhiều binh lính ngã gục trước khí hậu rất nhiều người bị tiêu chảy mất nước mặc dù miên đường đã thỉnh giáo kinh nghiệm của lang trung trong kinh thành từ trước cũng đã chuẩn bị đầy đủ thảo dược lang trung đi theo đội quân cũng kịp thời trần trị nhưng vẫn có nhiều người ăn không ngon miên đường cảm thấy nếu mình đã đến đây không thể là gia quyến để gánh nặng được muốn giúp đỡ phu quân một chút quan trọng nhất là nấu ít món ăn thơm ngon nàng cũng cố gắng phối chút dược thiện để điều chỉnh khẩu vị cho các binh lính bị bệnh khi ra khỏi quân doanh có nhiều binh lính đã bắt đầu nghỉ ngơi nàng thấy chỉ họ cắm vài cây hương đổi mũi đơn giản ở lều tranh rồi ngủ nơi đây mũi đốt rất kinh khủng nếu không bôi thảo dược đ ổ i côn trùng mũi đốt một phát là sưng to như ngọn núi thật ra đâu chỉ nhóm binh lính không có doanh trại trú thân hiện tại ngay cả bọn biên đường còn phải ở trong phủ đệ rách nát quận thương ngô cực kỳ nghèo thật sự không chọn được ngôi nhà tử tế nào giống như ở kinh thành vốn tô đại nhân định nhường nhà mình cho thôi hành chu ở phòng ốc đều đã dọn dẹp xong nhưng thôi hành chu lại lịch sự từ chối ở nhà tô đại nhân dọn Khi thảo miên mục đường đưa trà xà o theo n dẫn bọn n g h h o à nhà hoàn quay về n thì t hai huynh u n đệ lục r gian lục trước nóc chỉ nghĩa đang đứng trước ở trên nóc nhà n g huy ư ở ờ s ử chữ h khí hậu ở Bắc Hải cho nhà à cửa. Bắc sửa Do tu ở ẩm ướt nên gỗ phòng ả i vôi tuổi ngôi gian ngâm chống、mục. nếu không cẩn thận, tuổi thọ của ngôi nhà sẽ không được lâu. Xà nhà lâu. mục, của được thọ h Xà sẽ p trong sảnh chính mà miên đường ở đã mục cần phải đổi nên hai huynh đệ lục trung lục nghĩa đích thân mình trần ra trận chỉ huy hạt nhân đầu tiên là ngâm xà nhà trong nước vôi sau đó hun cho khô rồi mới đổi mới m ê n đường nghĩ thôi phù và lý quang tài chuẩn bị thành thân ở bắc hải nên nhường r a n h à tốt nhất cho bọn họ ở đ ợ i sửa sang xả nhà xong sẽ gấp rút từ sửa phòng cho bọn họ trước tối thiểu phải cố cho qua lễ thành thân thôi phủ ngồi ở một góc trong phòng nhìn đến há hốc mồm trước khi nàng ta đến bắc hải đúng là có bị phủ khánh quốc công xỉ nhục tuy cũng biết nơi đây không bằng kinh thành không nghĩ rằng sẽ đến mức này cầm nhi thấy căn nhà nát thì khóc hu hu ba trận thôi phù đã lớn tuổi ngại khóc cùng con trai thế nhưng trong lòng thật sự chua xót kết quả khi cẩm nhi thấy một con rán to bằng ngón tay ở trên xà nhà giơ cánh chuẩn bị bay giống như thành tinh đến nơi sợ tới mức lại bật khóc to hơn liễu miên đường đứng trước sân trông coi nghe thấy tiếng cẩm nhi khóc thì vội bước vào nhìn theo hướng ngón tay cẩm nhi chỉ cởi giày thêu của mình ra bạch một tiếng đập chết con rán không chỉ đập chết nàng còn xách râu rán lên nhíu mày nói với cẩm nhi sang nam đã là đàn ông rồi sao thích khóc vậy con không thấy n ư ơ n g con sợ tới mức mặt mũi trắng bạch à lần sau lại nhìn thấy mấy thứ đồ chơi đó chỉ cần không phải rán độc thì lấy giày đ ậ p nó nó đâu có to hơn con con sợ nó làm gì cầm nhi đang khóc giờ thì bị cữu mụ giống cho nước nước mắt vào nhìn chằm chằm con rán sợ hãi nói cữu mẫu ở đây có rán ư lúc này tiểu dập nhi được bà v ú bế ở bên cạnh lại nhìn con rán trong tay mẫu thân bằng ánh mắt sáng người bi bô liều mạng múa may đôi tay đôi chân mập mạp cái miệng nhỏ thì c h ả y nước miếng ý muốn ăn thử thấy tiểu đệ còn không sợ c ầ m nhi cũng không thể không biết xấu hổ mà khóc lóc lục trung lục nghĩa làm việc trên mái nhà lục lưỡng giúp việc vặt lục toàn mệt mỏi chống nạnh thấy trẻ con trong phòng khóc đến gà bay chó sủa ở một bên nhỏ giọng hùng hồ nói còn nói cưới đại đương gia của chúng ta để nàng sống những tháng ngày cành vàng lá ngọc kết quả thì sao chết tiệt thật nhìn cái nhà rách này đi ta thấy địa chủ thôn quê còn tốt hơn hắn m i ê n đường vừa đi từ trong nhà ra nghe thế đi qua vỗ đầu của gã nói nói cái gì vậy còn nói chuyện bất kính với vương gia nữa cẩn thận ta đánh ngươi thôi phù đi ở sau nàng đi ra vừa hay nghe được lời lục toa nói cảm thấy thân là người thôi ra có phần mất mặt đánh nói khẽ cũng không trách lời y được đúng thật là hành chu làm khổ m u i trước mắt việc quân của đệ đệ quan trọng hơn gia quyến như các nàng không thể gây thêm phiền phức chuyện giống như tu sửa nhà cửa chỉ biết há hốc mồm được người ra cả ngày tất cả mọi chuyện trong ngoài đều do miên đường lo liệu hơn nữa còn gọn gàng ngăn nắp chẳng hề thấy nàng sầu khổ trước đây thôi phù vẫn luôn cảm thấy mình giỏi việc lo liệu sự vụ trong nhà hơn liễu miên đường nhiều nên ngày trước ở chân châu không thể nào yên tâm để miên đường quản lý n ạ p cửa được nhưng hiện tại rời khỏi nhà đẹp m à n gấm dường như mình không còn biết gì nữa không so được với nữ tử xuất thân bình thường như đệm muội nói thật mặc dù viện này lộn xộn hoang tàn chờ được tu sửa thế nhưng miên đường lại cảm thấy ở đây vui hơn nhà cao cửa rộng ở kinh thành nhiều ít nhất thì ở đây không có chuyện nguyên l ử ta gạt đấu đá với nhau tuy nhiên nghe thôi phù nói vậy miên đường biết thôi p h ù không thích ứng với nơi này cười khẽ nắm tay nàng ta nói trước mắt có hơi khổ nhưng t ỷ t ỷ phải biết là nếu sống trên đời này mà nhà cửa mãi thành thơ thì chẳng có tư vị gì cả t ỷ ngẫm lại xem nữ tử trên thế gian này có bao nhiêu người giống như t ỷ và muội đi khắp biên cương nam bắc rộng lớn lĩnh hội được sự khác biệt khí hậu và phong tục tập quán chứ người ta hay nói nam nhi trí cao hơn nữ tử có thể chịu khổ chỉ là bởi vì bọn họ có trái tim thích đi một lòng muốn nâng cao hiểu biết thay vì ăn cư lạc nghiệp bắt tay vào cân nhắc kiếm sống tất nhiên là càng phải trèo lên đỉnh núi vượt qua gò đất vượt qua sông lớn tựa như lội qua vũng bùn trái lại trí tuệ mênh mông rộng lớn này không liên quan đến việc là nam hay nữ thôi phù bị nàng nói đến thoáng đỏ mặt cảm thấy ở t r ư ớ c đệ muội mình có vẻ như thiền cận quá giống như những thôn phụ bình thường chỉ biết củi gạo d ồ u muối nghĩ lại thì nàng ta cũng là người quen đọc sách thánh hiền lúc trước từng hâm mộ nam từ bậc hiền chết đã khuất có thể chu du cầu học sao mà hôm nay thật sự đến phiên mình rời khỏi kinh thành đi đến mép biển biên giới lại không quen được khí hậu và phong tục chỉ nghĩ đến mấy chuyện tầm thường như nhà mấy nhà cũ dường chiếu mảnh bại n h ư vậy tinh thần nàng ta p h ấ n chấn lên lấy phòng thái đích nữ thôi ra ra nói chuyện với m i ê n đường việc tu sửa nhà cửa giao cho ta đi không phải muội bận phối thuốc cho đội quân nào không cần phải bận lòng công việc trong nhà m i ê n đường thấy trong đôi mắt của gia tỷ phai đi một ít sổ khổ sáng ngời lên nhiều tất nhiên là mình cười nói đợi việc trong việc ngoài nhà xử lý xong bọn họ nổ ra chiến tranh c h ú ngày ta một Thôi phải phen. phủ nghe đi du ngoạn n n nói g c h u ệ n k hôm n g t i không khi phổi, nhóc nhưng thật nàng, nói. nói đến mũi mụi Mặc là dù đùa sau ự k h i chiến, coi ta xem mụi sáng sớm miên đường và lý ma ma đã nấu trà thảo mộc và chè đậu xanh còn nấu thêm mấy t r ậ u lương phấn to đ ặ lên xe chạy đến quân doanh khi sắp đến quân doanh miên đường ở trên xe nhìn thấy có mấy đứa trẻ người n g ư ợ n bẩn thiểu tụ tập ngoài doanh trại ở xa xa nhìn xe ngựa của nàng miên đường phân phó phu xe dừng xe ngựa ở ngoài cổng quân doanh xuống xe ngựa mấy đứa trẻ con tụ tập đến t r ư ớ c xe ngựa một cậu bé giơ tay lên giơ cái trậu lên cao đưa tới trước mặt miên đường cái trậu này làm bằng đồng là đồ trong viện của miên đường trông rất tinh xảo ngay cả người không am hiểu về chất lượng của đồ vật chỉ nhìn chất liệu làm ra là biết giá trị xa xỉ miên đường nhìn khuôn mặt tràn ngập hy vọng của cậu nhóc cười nói đợi chút hôm nay vẫn có ăn nói xong Nàng mời các bạn lắng nghe chương một trăm bốn mươi chín mưa to sắp tới giải thèm cho đám nhỏ kia xong miên đường đi vào quân doanh khi vào quân doanh miên đường xa xa nhìn thấy thôi hành chu đề trần cánh tay đang đứng trên giá gỗ chỉ huy một đám quân binh dựng doanh trại nếu đã không chiêu mộ được bách tính địa phương các huynh đệ chỉ có thể tự mình động thủ ngay cả thôi hành chu cũng cởi áo cùng làm miên đường có chút thỏa mãn phát hiện bên trong đám nam tử trần mình phu quân của mình là người cao lớn cường tráng nhất vừa nhìn như thế nên hơi chậm trễ thời gian miên đường có chút t ứ c nuối nghĩ đến đã rất lâu không ôm vòng eo tráng kiện kia rồi đúng lúc này đại soái trẻ tuổi làm người thèm nhỏ dãi kia nhìn về phía nàng miên đường một tay che ánh nắng gay gắt vẫy vẫy tay với thôi hành chu thôi hành chu thấy được nàng tay trái đẩy giá đỡ người nhảy lên một cái nhẹ nhàng đáp xuống đất khi thân thể vọt lên miên đường thậm chí có thể nhìn thấy phần bụng của hắn khi c o lại tạo thành mấy múi bụng cường tráng lại nuốt một ngụm nước bọt đi đến trước mặt nàng thôi hành chu nhìn cái chậu trong tay miên đường trước mở miệng hỏi mấy tên tiểu đồng kia mang chậu trả nàng rồi m i ề n đường khẽ gật đầu hỏi hắn vì sao c h ẳ n g lại để ý cái t r ậ u này thôi hành chu lôi kéo nàng đi đến một chỗ thoáng mát nói những tiểu đồng này tuổi tác không lớn suy nghĩ hành động chủ yếu chịu ảnh hưởng của phụ huynh từ trên người bọn chúng có thể thấy được nhân cách và hành động của phụ huynh t r ậ u đồng đó của nàng rất tinh xảo chớ nói trẻ con ngay cả người lớn thấy cũng muốn chiếm làm của riêng nàng cũng không nói nhất định phải trả lại những tiểu đồng này có thể mang t r ậ u đến trả có thể thấy được dân phong bản địa mặc dù dũng mãnh bài ngoại nhưng lại thuần phát lương thiện biên đường cười chàng đây là cộng sự lâu ngày với lý quang tài đại nhân nhìn người cũng quanh co huyền t r u y ể n rồi thôi hành chu chỉ chỉ mây đen nơi chân trời nói người dẫn đường bản địa nói mấy ngày nữa sẽ có mưa to đến lúc đó bình doanh chưa xây xong nhóm quân bình chỉ có thể ngủ trong mưa những binh lính bị bệnh dạ dày kia nếu lại nhiễm phong hàn không cần chờ người oa đột kích đã bệnh ngã một đám rồi m i ê n đường nghe nói cũng có chất gấp gáp nói cho nên chỉ có thể tìm người có kinh nghiệm ở nơi đây thôi a t ấ rất y xây phòng họ cho h bọn đơn giản, ốc của dù k n g có m á n hành mái cỏ t r a kia chu ũ n g c c á nhiệt ngăn nước, chủ y ế là cách b ọ nói họ nhà xây mái nhà biện cỏ c chức khác b ệ t những ấ lấy t thời trong cho không h người mời người đi để được, cũng bạc n dạy dạy thôn Thôi không hành chú、nói. những cũng nói, kia sao. được quân đội tri viện lúc trước cũng nói mời dân bản xứ kết quả lại bắt thôn dân làm việc k h ô n g c ô n g chẳng c h o chút b ạ c nào nghe nói những thôn dân kia còn bị đánh cho nên quân bính phái đi t h u ê dân tất cả đều không thể dẫn người về miên đường lúc này cũng có chút hiểu được dụng ý của thôi hành chu cười tủm tìm nói nếu không mời mấy hài đồng làm chút chuyện đơn giản trước thôi hành chu xoa đầu nàng nàng đúng là linh hoạt chỉ là mấy đứa trẻ đến chắc cũng không được chuyện gì phải phiền nàng chuẩn bị thêm chút đồ ăn vặt miên đường nhân cơ hội ôm vòng eo cứng s á n thèm thuồng đã lâu vỗ vỗ đã lâu chưa hồi phủ rồi phải không vòng eo này cũng không biết có dùng được không chỉ cần chàng ra sức trả đủ tiền công chuyện khác đều dễ nói thôi hành chu nhìn bánh ngọt treo trong ngực cảm thấy mình tựa như bị nữ sơn phỉ đùa giỡn nhưng miếng bánh ngọt d í n h dính này cũng rất mê người nhớ đến bộ dáng nàng bị mình đùa giỡn đến phát khóc vòng eo đích thực là ngo ngoe muốn động chỉ là nơi này là quân doanh bọn họ mặc dù đứng trong chỗ khuất bóng cây che chắn cũng không thể t ù y tâm sử dụng muốn làm gì thì làm chỉ chốc lát mấy h à i tử kia quẹt miệng còn mang theo ấm nước quay lại bên đường nhân cơ hội hỏi bọn chúng có muốn giúp lập mái nhà hay không mấy h à i tử này cũng là ăn người mượn ngắn nắm người tay ngắn hơn nữa cũng rất thích vị thần tiên tỷ tỷ này thương lượng đơn giản một chút thì đồng ý giống như con khỉ hai ba cái đã trèo lên nóc nhà miên đường không nghĩ bọn chúng có thể làm gì nào biết mấy h ả i đồng này tay nghề quen thuộc chuyển cỏ giải cỏ dùng gậy trúc san bằng cỏ đứa nhỏ nào cũng làm đều như một phối hợp thành thục mấy quân binh nửa ngày không thể trải xong một nửa mấy h ả i đồng làm một lát đã xong cái gọi là con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà miên đường bây giờ đã nhìn thấy được bọn chúng c h ả y xong một gian phòng khi từ nóc nhà tuần tự nhảy xuống miên đường đưa tiền công đã sớm chuẩn bị xong đến trong tay từng đứa nói không thể để mấy đứa làm không công được đây là tiền công ngày hôm nay ngày mai mấy đứa lại tìm thêm mấy người đến giúp t ỷ t ỷ làm việc tiền công trả theo từng ngày mấy tiểu h à i từ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy cầm trong tay kinh ngạc vô cùng còn có đứa nhỏ đưa tiền lên miệng dùng sức cắn xem là thật hay giả miên đường bị bọn chúng chọc cười lại móc một túi kẹo mầm ra chia cho bọn chúng rồi bảo chúng mau mau về nhà đêm hôm đó thôi hành chu lại là trở về phủ trạch dù sao nữ sơn phỉ thể hiện ý muốn hiếu kính nếu hắn không trở về thì quá là không biết điều rồi vậy rất dễ mất đi cưng sủng của sơn đại vương xà nhà đều đã thay xong ngoái nhà cũng là tô đại nhân phái người đưa đến có lẽ bởi vì binh mã chân châu đến mấy ngày mà vẫn chưa từng quấy giày bách tính xung quanh càng không hề tu hố chiếm tổ chim khách tô đại nhân cũng bớt chút c h à n h chua thỉnh thoảng phái người đưa chút đồ vật như ngói gỗ s o n g cửa s o n g ra gì đó cho bọn họ thôi hành chu tiến vào phòng mình trong phòng đã tu sửa dọn dẹp gần xong rồi mặt tường dùng vôi quét xong r a xa màu xanh biếc đầu giường còn bài bình hoa bên trong cắm mấy bông hoa dại không biết tên mà màu sắc rực rỡ rất có không khí mùa hạ mặc dù bài trí ốc xá khác một trời một vực với vương phủ trước kia thế nhưng so với trong quân doanh thì hơn gấp trăm lần tiểu dập nhi vừa mới tắm rửa xong xoa cam lộ phòng rôm mát mẻ đang để trần mông nhỏ phúng phính đứng trên giường níu vào tủ giường ở bên cạnh run rẩy đứng lên chân mập nhỏ mặc dù vẫn luôn lắc lư nhưng nhóc con lại như làm chuyện gì lớn lao vậy đắp ý cười khanh khách với cha thôi hành chu ôm lấy nhi tử tung lên không c h u n g lại đón lấy chọc tiểu dập nhi cười khanh khách miên đường đang c h ả i đầu thấy hai cha con chơi đùa cũng cười nói đừng ném nữa nhỡ đâu thành nghiện chẳng đi rồi nó lại nháo bắt người khác ném tay ta vẫn còn thương cũ ném không được cục thịt béo như nó đâu thôi hành chu hôn khuôn mặt nhỏ như đậu hũ non của nhi t ử một cái nói có nghe không phụ vương con không ở nhà không cho phép khóc nháo nương con tiểu d i m nhi bị gốc d â u trên mặt cha làm cho đau nhói a a a a dùng tay nhỏ kéo d â u dưới cằm cha tay nhỏ béo mập mò lấy còn rất có lực bên đường nhìn thấy cười không ngừng bảo người múc nước cầm dao cạo d â u đến nàng rửa mặt cho thôi hành chu mấy đứa trước thôi hành chu có ý muốn để d â u dù sao năm từ trong triều vẫn luôn lấy d â u phiêu phiêu là đẹp thế nhưng miên đường thích tiểu bạch kiểm nên không cho hắn để dâu thôi hành chu không vui nói ta cũng không phải con hát nào có đạo lý đến tuổi lập nghiệp vẫn còn mặt mày sáng bóng chứ miên đường cảm thấy những tiểu sinh con hát kia đều khá đẹp nàng không muốn lúc hôn phải miệng đầy dâu đâu thế là vương vi ngay thẳng nói chàng để dâu rất giống tuy vương khi ngủ cùng một tháp sẽ cảm giác như đổi người lời nói gợi đòn này tự nhiên làm hoài dương vương ấn nàng lại đánh đòn có điều cũng làm cho thôi hành chu dẹp luôn suy nghĩ để dâu chờ sau khi cạo sạch dâu cảm giác ngọc diện trích tiền sông vào mặt miên đường nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc không quản dùng bữa đã vội vàng kéo mỹ nam t ừ lên giường eo thon tráng kiện kia đừng nói có bao nhiêu tiêu hồn có điều trời thật sự quá nóng miên đường sờ sờ m ộ t thân mồ hôi mệt mỏi nói nóng như vậy thật sự mất hứng c h à n g nói xem nơi này dân cư thưa thớt có phải đều là do nóng đến không có sức lực không thôi hành chu nháo mũi nàng không cho phép nàng nói hưu nói vượn Có điều thời tiết ngày à hoàn toàn là bức kéo dài y nhiều oi kéo n bức t hôm e o lời t Đại Nhân, đây hiệu Nhân, là dấu sắp ư như a doanh to. Nếu như binh、doanh、không sau ử được, q â n con hắn mình trong nước. Ngày đội phải của em dầm hôm sau sẽ khi trời còn chưa sáng thôi hành chu trở lại quân doanh nhìn thấy trước cửa đại doanh đã đứng một đám hài tử ngoại trừ mấy h à i đồng hôm qua còn có mấy thiếu niên cường tráng hơn đang đứng trước cửa trông chờ mong ngóng nhìn thấy thôi hành chu thì sông đến nói muốn giúp đỡ tiếp tục xây dựng mấy căn nhà cỏ thôi hành c h u dẫn bọn họ vào quân doanh tìm một sĩ quan sắp xếp cho bọn họ chỉ chốc lát bọn họ đã bắt đầu làm việc mấy h à i tử tuổi lớn hơn một chút làm việc càng được hơn bọn họ dựng g i à n khung đánh hồ cắt cỏ mấy h à i tử nhỏ hơn thì leo lên trải cỏ không mất bao lâu đã sửa xong một gian nhà cỏ cứ như vậy trong một ngày bọn họ xây được ba gian nhà cỏ lĩnh tiền công tự nhiên cũng là nhiều gấp mấy lần hôm qua mấy h à i tử lớn tuổi cười đến không khép miệng lại được khi đi ra ngoài nói ngày mai dẫn càng nhiều người đến bảo quân doanh nhất định để lại công việc ngày mai cho bọn họ lại sáng sớm ngày hôm sau trước cửa quân doanh đã đứng đầy người không chỉ có thiếu niên còn có nhiều tráng nhiên và trưởng giả đoán t r ư ở n g người cả thôn đều đến sĩ quan phụ trách sửa phòng dẫn bọn họ vào nói rõ tiền công phân công xong công việc bọn họ nhất thời khí thế để trời đi làm trong một ngày trong doanh địa dựng lên một dãy phòng cỏ tô đại nhân đang đi tuần doanh cùng thôi hành chu nhìn thấy bách tính nơi đây vậy mà đến hơn phân nửa không khỏi nhìn đại soái bên cạnh một chút tò mò hỏi vương gia sao lại mời được những điêu dân ngang b ư ớ n g nơi này hoài dương vương trả lời có chút ý vị sâu xa ái phi của bồn vương biết pha t r à lạnh có lẽ là mùi thơm dẫn bọn họ đến tô đại nhân nhướng mày uống một ngụm rượu cảm thấy vị vương gia nói bậy bạ này có lẽ cũng là uống nhiều rồi liên tiếp mấy ngày rốt cuộc trước khi mưa to đến toàn bộ nhà cỏ đều xây dựng xong nhà cỏ mặc dù đơn sơ nhưng quân lính rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất mà ngủ rồi mũi trong phòng cũng ít hơn bên ngoài rất nhiều Sau khi h đốt nhóm t ả thoảng cả o xong, mưa to ào ào thì thỉnh đốt tỉnh thứ chút xuống, nước mưa như thiên hà từ trung chút xuống, ao ao rơi trên nhà cỏ. Trên mặt đất, cả trời đất không hai khi nhà như hà không nhà chỉ còn đến nữa. Ngày xuống, nước xuống, cỏ cỏ. c bị sau sửa mưa mưa rơi thể nghe tiếng nghe nước ư nước mưa a ngay bay ào ào, nhà bếp nấu cơm cũng bị nước mưa đánh không thể bay lên, yếu ớt không thành hình. Nhóm yếu cả cơm khói thể bếp bếp bị ớt quân binh ở trong nhà cỏ nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái hiên nhao nhao nói may mắn nhà cỏ xây xong kịp thời nếu không sau một trận mưa to như thế này ảnh hưởng không biết bao nhiêu người bị bệnh Hết mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi phụng trộm thăm dò doanh trại mặc dù trời mưa rất to nhưng trong quân doanh đã đảo rãnh thoát nước xong xung quanh quân doanh chất đầy đống cát nước bên ngoài không thể chảy vào nước ở bên trong đều chảy ra ngoài sau một trận mưa lớn như thế chắc rằng quân doanh hết thảy đều bình yên vô sự trời mưa thôi hành chu không cần đi quân doanh huấn binh lại có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày mưa thật tốt bắc hải mặc dù nóng thế nhưng khi mưa xuống thời tiết lại hơi lạnh viên đường đã đổ đầy rượu hoa điều mang từ kinh thành đến vào v ò rượu dùng nước nóng hâm nóng lại tỷ phu tương lai lý quang tài lại mua hai con vịt béo trong thôn trại chuẩn bị mượn tay nghề của lý ma ma làm thành vịt nướng và a ra hương thơm n ư ớ c lý ma ma quả nhiên không cô phụ vịt béo chẳng những dùng cây ăn quả hun nướng còn nướng bánh mì mỏng để ăn cùng thế là người một nhà ngồi vây quanh một chỗ bên ngoài cửa tiếng mưa rơi ả o ả o uống rượu ngon ăn vịt nướng nóng hổi tiểu dập nhi bây giờ đã ngồi vững vàng thế là cũng ngồi vào bàn cùng dựa vào trong lòng cha mắt to xoay tròn nhìn theo đ ũ a của cha mỗi lần đều hy vọng cha kẹp thịt để vào trong miệng mình nước bọt theo khóe miệng chảy xuống mở miệng nhỏ chờ cha đút đáng tiếc miên đường dặn dò thôi hành chu chớ có cho con ăn mới vừa rồi đã ăn một bát cháo thịt cẩn thận đầy bụng cho nên đến gần cuối cùng tiểu dập nhi chỉ có thể ngậm ngón tay nhìn cha mẹ cùng với cô cô cô phụ ăn lúc ăn cơm miên đường lại nhắc đến chuyện thôi phù và lý quang tài thành thân thôi phù thản nhiên nói thôi a đã t phù là nhị hôn đơn giản chút cũng làm cho người không thể nói ra nói vào thế nhưng lý đại nhân là lần đầu cưới đơn giản như vậy có tốt không miên đường không khỏi đưa ánh mắt về phía thôi hành chu có điều thôi hành chu và lý quang tài hiển nhiên không phải tính tình tinh tế tỉ mỉ như nữ nhi cũng cảm thấy như thế rất tốt lý quang tài cười nói ta thấy khi thành hôn tân nương tử đều đội một đầu châm còn nửa ngày không được ăn cơm quá mệt người bây giờ ở bắc hải cũng không có thân hữu gì cũng không cần phô trương làm cho phù ni m c h mỏi miên đường bội phục nâng ly cảm thấy lý đại nhân nhiều năm như vậy không lấy được vợ hoàn toàn nhờ vào thực lực của hắn cái quan tâm săn sóc sứt sẹo kia thế gian này nữ tử nào sẽ ghét bỏ sự d ạ n g d ỡ trói lọi khi xuất hiện trước mặt mọi người chứ là do thư phù không để ý đến nhị hôn như vậy nhưng miên đường lại không thể giải thích tỉ mỉ cho lý đại nhân nghe nếu không sẽ khiến lý đại nhân đau lòng mất sau khi dùng bữa xong miên đường lại nói với thôi hành chu thôi hành chu không cho là vậy nói phu thê sinh sống cần về bề ngoài làm gì phải xem trong chăn có hợp hay không lý quang tài nếu không có bản lĩnh chữa lành trái tim t ỷ t ỷ ta đợi sau khi chiến sự kết thúc ta lại đổi cho t ỷ t ỷ một người là được miên đường cảm thấy có lúc ngôn ngữ của vị vương gia hỗn đản này mới mang theo sự ưng ngạnh của thổ phỉ đấy sao lại giống như lý đại nhân nếu như không biết điều sẽ bị c ấ p s á c vậy thôi hành chu thấy thần sắc miên đường không đúng lại liếc mắt chừng nàng bổ sung thêm câu có điều nàng cũng đừng nghĩ đến suy nghĩ kỳ dị sai lệch gì cả cho ta thì cả đời đừng nghĩ đến chuyện thay người miên đường cực kỳ bội phục với sự ương ngạnh bậc này của hắn thuận theo nói không đổi không đổi chờ chàng không có bản lĩnh giữ ta ở lại thì lại đổi ai ôi lời này vẫn còn chưa nói xong người đã bị thổ phỉ ương ngạnh bổ nhào vào dám nói ta không có bản lĩnh cũng to gan nhỉ xem xem ta giữ nàng như thế nào này sao nàng lại cắn người rồi trong lúc nhất thời tiếng cười vui của nam nữ nhập vào tiếng mưa bụi liên miên rơi xuống bên ngoài cửa sổ chỉ là ôn tồn chốc lát sau khi mưa tạnh lại khó tìm được sau khi mưa lớn ngừng lại người oa lại bắt đầu lên bờ thừa dịch cháy nhà hôi của kỳ thật những tên người oa này ban đầu vẫn là khoác lên vỏ bọc thương nhân theo đất liền từ vùng giang chết một đường đến bắc hải buôn bán chút với bách tính địa phương về sau nơi đây phát hiện quảng sắt bọn chúng thấy quan phủ yếu đuối thế là cởi bỏ v à o bọc thương nhân cầm vũ khí chiếm cứ quảng sắt quan phủ và thổ ti mấy lần vây quét đều bị người oa đánh cho đại bại mà quay về người oa từ đó bắt đầu đốt giết cướp đoạt thậm chí còn buôn bán người rất nhiều nữ tử bị người oa cướp đi bán đến nhật bản và những nơi khác mỗi lần sau một trận mưa lớn người oa đều dạy tiến hành một phen cướp bóc bởi vì sau khi mưa to bắc hải đường phố lầy lội vô cùng không thích hợp cho quân xe hành tẩu quan phủ phái đại đội nhân mã sẽ đi lại không tiện chờ đến lúc chạy đến người oa đã sớm cướp bóc xong mà đi nếu như xuất bình ít mặc dù hành quân cấp tốc nhưng lại không được việc sẽ bị người oa đánh cho quân lính tan giã trước khi mưa to người oa phái thám tử tuần tra bốn phía nhìn thấy mấy cô nương sáng r ấ p rất xinh đẹp ở thôn lũng nguyên lúc này sau khi mưa to ngừng rơi người oa chạy thẳng đến đó đến gần thôn lũng nguyên tiểu thủ lĩnh người oa Onichuka Ichido cho bộ hạ đắc lực mang theo một bộ phận người oa đến thôn lũng nguyên hắn dẫn theo những người oa khác lên sườn núi nhỏ gần đó nghỉ ngơi chỉnh đốn khi người oa sắp đến cửa thôn lũng nguyên mấy thôn dân ngẩng đầu nhìn thấy bọn chúng la hét mấy tiếng rồi xoay người chạy vào trong thôn sau đó nghe thấy trong thôn có tiếng đóng cửa người oa dẫn đầu cười ha ha nói với người oa bên cạnh thôn dân nơi này thật sự ngu ngốc thế mà lại chạy vào trong nhà cho là đóng cửa lại chúng ta không vào nhà được sao trong quá khứ khi bọn chúng cướp bóc thôn dân đều chạy từ phía bọn chúng cũng phải phí một phen sức lực đám người oa cũng cười to phụ họa người oa dẫn đầu rút đao bên eo hét to một tiếng kêu lên xông lên cướp nữ tử cướp n g â n lượng dê bò cũng bắt đi hết hắn dẫn đầu người oa phía sau sông trong làng. Người、oa、dẫn đầu liên vọt vào tiếp oa đầu xông vào ngôi nhà nhìn thấy bên trong đều trống rỗng không có người không khỏi cảm thấy kỳ quái vừa rồi mới rõ ràng nghe được tiếng đóng cửa cũng không thấy có người ra khỏi thôn sao lại không tìm được người vừa nghĩ vừa xông vào một nhà khác vừa mở cửa đã thấy bên trong có một đại hán mặc đằng giáp cầm đ à o t r ố n g trên mặt đất đại hán nhìn thấy hắn cười to hai tiếng nói các ngươi đến cũng quá chậm ra ra chờ chán quá nghiêng tay nghe ngóng xung quanh chỉ có tiếng lục l o ạ i lạch cạch cùng với tiếng người oa nói chuyện bô bô vừa cười nói ha ha đại gia vận khí không tệ những người khác còn chưa đụng phải các ngươi ra là người mở màn đầu tiên nói xong rút đại đao đằng đằng xông lên tên đó trong lòng cảm thấy kỳ quái đ ị n h chặt đầu người này rồi trở về báo cáo cho thủ lĩnh chỉ là động thủ mới phát hiện đại hán đối diện lực mạnh đao nhanh hắn ta không phải là đối thủ mấy cái đã bị chém ngã xuống đất lúc này chung quanh đồng loạt truyền đến tiếng chém giết cùng với tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết của người oa những binh tướng kia lúc mới đến bắc hải không quen khí hậu ai cũng đều đau ốm nào còn tinh thần giao đấu chứ nhưng những sĩ binh mặc giáp đang ẩn nấp trong thôn này lại tựa như h ổ báo hung mãnh dị thường từng chưa không thể chống đỡ tiểu thủ lĩnh Onichuka Ichiro của người oa kia ngồi trên sườn núi đột nhiên cảm giác không đúng dường như loáng thoáng có tiếng chém giết vội vàng đứng lên móc một chiếc kính tây dương nhìn xuống dưới chỉ thấy toàn bộ thôn trang đã chém giết một mảnh những bộ hạ xuống dưới chém giết kia của hắn toàn bộ đều có đi không về Onichuka Ichiro không dám ở lại c u ố n quyết dẫn người trở về bẩm báo thủ lĩnh Takaoji Takaoji khác với những lãng nhân oa tộc hắn xuất thân quý tộc chẳng qua là trời sinh tính tình cương quyết không chịu gò bó của gia tộc theo thuyền ra biển làm lãng nhân chú thích lãng nhân jonin là những samurai không còn chủ tướng trong thời kỳ phong kiến ở nhật bản một samurai mất chủ tướng do chủ của ông ta bị chết bị mất quyền lực hoặc chỉ do mất đi sự tin tưởng của chủ tướng từ khi một jonin không còn phục vụ cho ai ông ta không còn là một samurai nữa bởi vì hắn chiếm một hòn đảo ở bắc hải lại mở quạng sắt tuổi trẻ đã được thánh hoàng khen ngợi chấn vinh lại vinh quang gia tộc bởi ì n tướng thủ hạ cũng là ngày càng nhiều. Vốn cho là Bắc Hải đã là vật trong tay, không ngờ quân đội lần này triều đình、đại、Yến phái đến h thủ hạ cho Hải phái khó chơi, đã sớm mai phục vật tay, triều sớm Đại lại Bắc là là là đội mai đã đã thôn Lũng Nguyên, g ế t một tay bọn Bởi chúng không trở kịp. vì như vậy taka oji vốn không để viện quân trong lòng lại là phải tìm hiểu đại yến thật kỹ thế là ngay mấy ngày sau trận chiến ở thôn lũng nguyên hắn một lần nữa thay đổi kiểu tóc mặc trang phục ngư dân đại yến đôi mũ rộng vành tre mà đi đến quận thương ngô tìm hiểu một chút chuyện hư thực khi hắn chọn một ngọn núi nhỏ nhờ rừng yểm hổ dùng kính tây dương nhìn xuống dưới lại nhìn thấy quân doanh của đại yến bên trong doanh trại đang thao luyện binh mã từng tên binh lính cao to mạnh khỏe đang xếp thành một hình vuông từng người đều mặc đằng giáp dựng thẳng đại thương hoặc phát đại đao đứng nghiêm không c h ư ớ c mắt cho dù đằng sau chuyển đến từng trận la giết cũng không một người quay đầu tinh thần này hoàn toàn khác với những quan binh đã từng gặp lúc trước taka oji cao mày tiếp tục di chuyển kính tây dương nhìn xem đột nhiên tay dừng lại chỉ thấy bên cạnh trận vuông có dừng một chiếc xe ngựa màn xe vén lên một cô nương mặc váy lụa mỏng vóc người yểu điệu bước ra ánh nắng chiếu đến tóc mây x ó a xuống của cô nương này có mấy lọn hơi dối lan da trắng nõn lộ ra chút hồng nhuận trắng mềm như sữa đậu nành lông mày không vẽ mà đậm hai gò má không tô mà hồng đôi mắt sáng rực chưa cười mà lại hơi cong cong lên ta k a o j i trước kia đã từng nhìn tranh mỹ nữ đại yến t r u y ề n đến luôn cảm thấy kiểu nữ tử mặt mày tinh xảo kia là tưởng tượng hư cấu ra thế nhưng bây giờ trên núi nhỏ nhìn thoáng qua mới biết thế gian quả thật có tuyệt sắc những nữ tử trong thi họa kia cũng không tuyệt mỹ động người như nữ tử này đáng tiếc hắn nhìn quá chăm chú lại không biết kính tây dương trong tay mình dưới ánh mặt trời lóe lên một cái lóe vào trong mắt của cô nương kia chỉ thấy cô nương kia hơi nhíu mày thẳng tắp nhìn về phía hắn khi bốn mắt đụng nhau thì đã là nhất kiến trung tình taka oji có thể nghe tiếng tim đ ậ p của mình thế nhưng hắn còn chưa hết rung động chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên cong lưng nhận chiếc nỏ đã thêm dây cót từ trong tay thị vệ ở bên cạnh sau đó cánh tay mảnh khảnh chậm rãi nhấc lên tựa như nghịch ngợm muốn xem một chiếc nỏ này dùng như thế nào tư thế kia p h ẳ n g phất ưu mỹ như đàn cầm thế nhưng ngay tại khi taka oji nhìn đến nhập thần đôi mắt nhu tình như nước của nữ tử kia đột nhiên thay đổi lộ ra ánh mắt h u n g ác vô cùng thẳng tắc bắn ra một tên về phía hắn mũi tên kia mang theo tiếng vút cực tốc mà bay về phía hắn ta